Sơn giã nhàn vân 19 chương 172 làm cho người tây cả ra đầu cự trùng ổ mang theo ba tên tiểu gia hỏa Vân bất lưu xuyên qua rừng trúc. Đi tới sông lớn một bên. Thả người nhảy rừng tùy tiện tùy tiện nhảy đến bờ bên kia. Sau đó thả người lên cây. Tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt mà đi. Vì chiếu cố hổ con. Vân bất lưu tốc độ cũng không nhanh. Hơn nửa canh giờ. Mới rốt cuộc đi tới mười mấy ngày trước đụng phải cử hình mã lục cái kia phiến vách núi Nhìn nhiều ngày như vậy, vân bất lưu rốt cuộc vẫn là nhìn không được tới tra xét Sở dĩ nhìn lâu như vậy chính là vì vượt qua trong lòng điểm này nhỏ chứng ngại Biết rõ khẳng định sẽ đụng phải loại kia áp tâm cử hình đại trùng tử Nhưng hắn vẫn là không nhìn được trong lòng hiếu kỳ Hoặc là nói nhìn không được cái kia cố đối với có thể tồn tại thiên tài địa bảo lòng mơ ước Người tham niệm chỉ cần đi lên, sẽ rất khó lần nữa ước chế đi xuống trừ phi hiện thực không cho phép. Nhưng mà tình huống trước mắt là chỉ cần hắn khắc phục trong lòng điểm này chướng ngại, liền không có cái gì không cho phép. Là lấy, hắn thiết yếu muốn thử thử một lần. Không thử một lần mà nói có lẽ rất có thể liền bỏ lỡ một cọp đại cơ duyên. Đương nhiên cũng có lẽ cuối cùng cái gì đều không có đạt được, tự nhiên bị áp tâm rồi một trận. Bất quá vân bất lưu cảm thấy bất kể như thế nào đều là đáng giá Coi như cuối cùng cái gì đều không có đạt được Ít nhất cũng đã nhận được rèn luyện Về sau nếu là gặp lại loại này áp tâm đáng sợ đồ vật lúc Cũng sẽ không bị sợ đến tê cả ra đầu Không biết làm sao Bây giờ trở về nhớ tới Nếu như ngày ấy Cái kia cử hình mã lục thật là chỉ yêu quái Thật ra tay với nó mà nói Có lẽ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó. Hắn liền chúng chiêu rồi. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, loại cảnh giới này, hắn căn bản không có đạt đến. Mà tại cách này khắp nơi đều tràn đầy nguy cơ trong núi lớn. Về sau có lẽ sẽ đụng phải so cái này đại trùng tử càng thêm át tâm đồ vật. Ví dụ như cử hình châu chấu chuồn chuồn. Đây là rất có thể xuất hiện, rốt cuộc thế giới này. Không cách nào dùng lẽ thường tới ước đoán. Đi tới cái kia phiến vách núi phổ cận, Hắn liền ngừng lại. Tính một cái khoảng cách. Sau đó tìm khỏa che trời cử một. Cũng tại cử một một cái trên trạc cây ngồi xuống. Có thể rất nhanh. Hắn lại từ trên cây nhảy xuống tới. Cũng đem tiểu đoàn tử phóng tới trên mặt đất. Để cho chính nó đi chơi. Tiểu gia hỏa này hiện tại ra thích cắn đồ vật, vừa rồi liền ôm cánh tay hắn gặm. Hắn răng sữa nhỏ đã có chút ít uy lực rồi. Nếu là dạng này bị hắn một mực gặm, hắn hoàn toàn không cách nào ổn định lại tâm thần tiến nhập thế giới vi mô Chớ nói chi là sử dụng tinh thần ý niệm đi điều tra tình huống. Đem tiểu đoàn tử buông xuống sau đó. Hắn tùy tiện ra hiểu tiểu mao cầu nhìn xem hắn. Sau đó chính mình nhảy đến che trời cự một bên trên. Đem tinh thần ý niệm thả ra ra ngoài. Tiểu mau cầu đối với coi chừng tiểu đoàn tử nhiệm vụ cũng không cử tuyệt. Bởi vì hắn lại có thể coi tiểu đoàn tử là cầu đùa bớn rồi. Đoán chừng cũng liền mấy tháng này thời gian có thể để nó chơi đùa rồi. Đến tương lai tiểu đoàn tử lớn lên, a ngồi ở chỗ đó để nó đẩy thử một chút. Vân bất lưu kiểm tra một hồi chung quanh. Xem có không có cái gì cự trùng. Hoặc là sâu róm các loại đồ vật ở bên cạnh. Miễn cho một hồi rớt xuống trên thân đến. Vật này rất dễ dàng để cho làn da quá nhạy. Sau đó xem có không có cái gì đồ vật sẽ uy hiếp được tiểu đoàn tử. Hắn lo lắng nếu là bên cạnh ẩn giấu đi cái gì độc vật. Không cẩn thận đối bọn chúng ngoạm ăn mà nói. Có thể bọn chúng sẽ không kịp phản ứng lúc. Có lẽ tiểu mao cầu có thể kịp thời phản ứng Có thể vân bất lưu đối với nó cũng không yên tâm Gia hỏa này coi như phản ứng rất kịp thời Cũng rất có thể là kịp thời nhảy ra Mà không phải kịp thời cứu tiểu đoàn tử Từ tâm tiểu lôi thú xanh hào Không phải là cho không Cũng may hắn những thứ này lo lắng đều có chút dư thừa xung quanh mặc dù có không ít côn trùng Có thể chân chính có độc trùng nhỏ lại không nhiều Có thể là tiểu nai hổ được cùng tiểu mao cầu khí tức để cho một ít độc trùng nhau nhau rời đi kề bên này. Tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong, liền có hai đầu rắn độc một trước một sau rời đi nơi này. Cái kia hai đầu rắn độc cũng không lớn, chỉ có lớn bằng cánh tay mà thôi. Đương nhiên, rắn độc vật này không thể theo lớn nhỏ tới luận. Có chút rắn độc rất nhỏ. Thế nhưng hắn độc tố lại cực kỳ trí mạng. Ví dụ như vẹn vẹn có lớn chừng ngón cái rắn lục, mà bên cạnh hắn, cũng không có cái gì sâu xóm. Thế nhưng hắn chỗ đứng cây này, đủ loại tiểu côn trùng, số lượng coi như nhiều, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy không khỏe. Bất quá vân bất lưu đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, từ lúc hiểu được sử dụng tinh thần ý niệm tới điều tra bên người tình huống sau đó. Xuất hiện tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong rắn Côn trùng Chuột Kiến đơn giản không nên quá nhiều Hắn ngồi xuống địa phương khoảng cách cái kia phiến vách núi có hơn 300 mét Tăng thêm vách núi độ cao Mặc dù không cách nào đem vách núi hậu sơn thể đều thâu tóm đi vào Nhưng hắn cảm thấy khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều Hắn tinh thần ý niệm theo trên vách núi đi Đi tới lúc trước hắn hái thuốc địa phương Cảm ứng được cái kia hai đầu khe đá sau đó Tùy tiện theo khe đá chui vào Trong khe đá thủy thuộc tính năng lượng tương đối sung túc Nói rõ bên trong tương đối ẩm ướt Bên trong thổ thuộc tính năng lượng cũng rất nồng nặc Thậm chí muốn vượt qua thủy thuộc tính năng lượng Theo tinh thần ý niệm không ngừng đến khe đá phía dưới kéo dài Khe đá bên trong hết thảy Đều nhất nhất phản ứng tại trong đầu của nó Dần dần, hắn cảm giác được khe đá càng lúc càng lớn, sau cùng đi tới một ngọn núi bụng. Khi hắn tinh thần ý niệm tiến nhập trong lòng núi sau đó, liền bị mắt trước một màn này chấn động đến tê cả da đầu. Hắn trong nháy mắt liền đem chính mình tinh thần ý niệm cho thu về. Sau đó miệng lớn hô hấp. Đem dạ dày vừa vặn xuất hiện co rút phản ứng ép xuống. Thiếu chút nữa phun ra. Sau đó hắn nhảy xuống cử một. Ôm lấy tiểu đoàn tử, xoay người rời đi. Đay chứng không thể trêu vào nếu không lên ở trong đó. Đơn giản chính là cái mã lục ồ. Vân bất lưu đoán chừng. Cái kia ồ cử hình mã lục hẳn là trải qua một loại nào đó vật chất kích thích. Sau đó chậm rãi biến thành cử hình mã lục. Tiếp lấy nhiều đời sinh sôi biến gì xuống tới. Sau cùng hình thành dạng này một tổ cử hình mã lục. Ở trong đó quả thật có đặc thù nào đó đồ vật Chỉ bất quá nhìn thấy cái kia ồ mã lục Đánh chết hắn cũng không dám đi vào nếm thử đem vật kia lấy ra Nhưng hắn chuyển thân đi không bao xa, liền ngừng lại Hắn đột nhiên nghĩ đến Trước đó tinh thần ý niệm nhìn thoáng qua nhìn thấy đồ vật Giống như thật là kiện bảo bối cũng không nhất định những cái kia mã lục mặc dù lít nha lít nhít Có thể tựa hồ là lấy vật kia làm trung tâm làm thành một đoàn. Vì xác nhận chính mình không có nhìn lầm. Vì xác định vật kia có phải hay không hiện bảo bối. Vân bất lưu suy tư một hồi. Quyết định trở về lần nữa xem xét một chút. Lần này. Tại có rồi chuẩn bị tâm lý phía dưới. Vân bất lưu cuối cùng cẩn thận tại cái kia trong động quật tra xét lên. Thậm chí tại trong động quật tìm được mấy đầu ra ngoài đường đi. Những cái kia đường đi cũng không phải là trên đỉnh núi đầu kia khe đá, mà là đáy vực phía dưới vết nứt. Bình thường những cái kia mã lục, phần nhiều là từ những thứ này trong cái khe ra vào. Động quật rời núi ngoài vách núi ước chừng hơn 10 thước. Mà tòa kia lòng đất động quật. Đại tiểu vân không lưu không rõ ràng lắm. Dù sao hắn tinh thần ý niệm không cách nào thấy rõ nội tình. Vượt ra khỏi hắn có khả năng nhìn thấy phạm vi. Chỉ có món kia tản ra nhàn nhạt hào quang đồ vật cách bên ngoài ước chừng 3-400 mét Có rồi chuẩn bị tâm lý sau đó Mặc dù lần thứ hai nhìn thấy những cái kia lít nha lít nhít cử trùng Vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng cách ngăn Cực không thoải mái Nhưng ít ra có thể cẩn thận quan sát Kết quả nhìn một chút Vân bất lưu tùy tiện trong mong rồi Sơn giã nhàn vân 19 chương 173 ổ trùng bên trong hình người hóa thạch vân bất lưu từng suy đoán qua. Hồ lớn bên cạnh khu vực kia. Từng có nhân loại sinh hoạt qua. Sau đó trên núi tuyết lớn tòa kia suối nước nóng sơn cốc suối nước nóng một bên điểm này cũng nhận được chứng thực. Bất quá những cái kia nhân loại sinh hoạt thời gian cách hiện tại cũng đã rất xa xưa rồi. Đương nhiên đây đều là chỉ là hắn phỏng đoán Chứng cứ cũng vẹn vẹn chỉ có một chút xíu Thế nhưng hiện tại tại tòa kia tràn đầy cử trùng trong đồng quật Chứng cứ càng thêm đầy đủ Bởi vì tại bên trong tòa hang động kia Tại hắn tinh thần ý niệm cảm ứng phía dưới Nằm một tôn hình người hóa thạch Tôn này hình người hóa thạch trên đầu Mang theo một cái đầu vòng Đầu vòng trung tâm Cũng chính là mi tâm phía trên Có một khỏa trứng gà tảng đá lớn, vân bất lưu suy đoán. Viên kia tàn đá, hẳn là một loại nào đó có tính phóng xạ vật chất tàn đá. Cho dù là biến thành một khỏa hóa thạch, thế mà còn tại tản ra nhàn nhạc hào quang. Mặc dù đây là một bộ hình người hóa thạch, có thể cũng đủ để chứng minh nơi này đã từng có nhân loại qua lại. Chỉ là bởi vì niên đại quá xa xưa rồi, cho nên cách này nhân loại đều biến thành hóa thạch. Mà lại nhất làm cho Vân Bất Lưu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là. Cách này hình người hóa thạch. Cũng không phải là khô lâu hình dáng hóa thạch. Mà là toàn bộ thân thể hóa thạch. Tựa như cách này người tại biến thành hóa thạch trước đó. Còn không có hư thối rơi. Nếu như đây là thật. Vậy thì có chút đáng sợ. Không cách nào hư thối cường giả. Vậy có phải hay không có thể xưng là bất hủ đã là bất hủ. Cái kia như thế nào lại chết hắn là thế nào chết tự nhiên tử vong. Vẫn là tao ngộ bất chắc những vấn đề này tựa như gió lúc. từ vân bất lưu trong đầu thổi qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy viên kia tản ra hào quang tản đá lúc. Không khỏi sinh ra một luồng không rời quỹ đầu phương pháp. vị cường giả này không phải là bị tính phóng xạ vật chất cho hại chết a nghe nói biết phát sáng tàn đá đều có tính phóng xạ quang tuyến đều đối với nhân loại có hại vô ích a vân bất lưu đã đang tưởng tượng một vị siêu cấp cường giả mang theo một cái khảm nạm lấy to lớn bảo tàn đá vòng tại viên kia biết phát sáng bảo thạch chiếu rọi xuống từng ngày suy hiếu sau cùng ở ra rắm mà lại Dạng này cũng có thể nói thông được, vì sao những thứ này mã lục sẽ biến dị. Rốt cuộc tính phóng xạ vật chất để cho sinh vật ghen sinh ra đột biến, loại thuyết pháp này hoàn toàn không có vấn đề. Duy nhất để cho hắn cảm thấy có vấn đề là, những thứ này mã lục tựa hồ đến tốt một mặt đột biến rồi. Nguyên bản bọn chúng hẳn là chỉ là ngón tay lớn nhỏ mới đúng. Tuổi thọ đối với côn trùng mà nói, cũng liền một hai năm đỉnh thiên rồi. Thế nhưng thế này đại trùng tử. Không phải chỉ một hai năm tuổi thọ đi nói như vậy. Cái này có tính phóng xạ quang tuyến tàn đá. Là bọn chúng tin mừng vân bất lưu tinh thần ý niệm cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống cố này hình người hóa thạch trên thân. Trải qua hắn cẩn thận cảm thụ. Đây đúng là một bộ hóa thạch. Trong trong ngoài ngoài. Đều đã biến thành hòn đá. Hóa thạch rất cao lớn. Nhìn người này sinh tiền hẳn là một cách nam tính Đương nhiên Có lẽ có có thể đây chỉ là một tòa tàn đá do tượng Chỉ bất quá có người đem một cái vòng tròn mang tại pho tượng trên đầu mà thôi Rốt cuộc đều đắt là hòn đá Vân bất lưu cũng không có cách nào phân biệt ra Đây rốt cuộc là thịt người biến thành hóa thạch Còn là hắn trước kia vốn là tàn đá Dù sao hiện tại là hòn đá Mà lại mặc kệ điểm nào nhất Đều có thể chứng minh, nơi này đã từng có nhân loại qua lại. Khi hắn tinh thần ý niệm rơi vào khối kia vẫn như cũ tản ra hào quang trứng gà tảng đá lớn bên trên lúc. Phát hiện khối này trên tảng đá phát ra quang mang bên trong. Cơ hồ ẩm chứa tất cả thuộc tính năng lượng. Nguyên bản hắn cho rằng đây là một khối có tính phóng xạ quang tuyến tản đá. Chỉ là nhìn có chút đẹp mắt mà thôi. Với thân thể người khẳng định là có hại. thế nhưng hiện tại, tựa hồ không có đơn giản như vậy á nhưng mà rất nhanh. Hắn lại có chút không hiểu. Nếu như khối này tản đá thật lợi hại như vậy mà nói. cái kia vì sao trong hồ lớn vì kia đại lão không đến lấy đi hắn lấy vì kia đại lão năng lực. liền tiểu mao cầu đều sợ muốn chết. càng là không có mặt khác siêu cấp mãnh thú xám đến bờ hồ đi dương oai. ngoại trừ đầu kia gan to bằng trời đại hắc hổ. Lấy vị kia đại lão bàn sự Nếu như muốn cầm tới vật này Không khó lắm đi trừ phi vị kia đại lão đối với vật này căn bản không để vào mắt Nghĩ tới nghĩ lui Vân bất lưu cảm thấy cũng chỉ có thế này một lời giải thích có thể nói tới thông Hắn suy tư một phen Tinh thần ý niệm rơi vào viên này trên tảng đá Sau đó dùng đủ loại thuộc tính năng lượng đem viên này tảng đá bao vây lại muốn đem viên này tản đá từ cỗ này hóa thạch bên trên lấy xuống vì kia đại lão có tư cách đối với vật này không để vào mắt hắn cũng không có tư cách này kết quả có thể nghĩ viên này tản đá cùng hóa thạch nối thành một mảnh căn bản rời bất động chẳng qua là khi hắn dùng năng lượng thiên địa đem khối này tản đá quang mang bao trùm sau đó nguyên bản yên lặng biển trùng lập tức rối loạn lên Bởi vì trên tảng đá phát ra lực lượng biến mất. Vân bất lưu tinh thần ý niệm lặng lặng nhìn xem mảnh này biển trùng. Mặc dù trong lòng thu được từng cảnh tượng ấy tin tức thời điểm. Yêu nguyên cảm thấy có chút cách ngăn. Có thể đã tốt hơn nhiều. Dù sao mặc kệ đám côn trùng này thế nào bạo động đều không tổn thương được hắn. Chỉ cần qua tâm lý cửa này. Kỳ thật cũng liền không có gì có thể sợ. Cũng không phải thân thể rơi vào cái này biển trùng bên trong. Còn như năng lượng biến mất. Đó bất quá là bởi vì bị hắn dùng năng lượng bao vây lại. Cắt đứt khối này tản đá cùng liên lạc với bên ngoài mà thôi. Nhưng cái kia chút cử hình mã lục lại là không biết. Bọn chúng hướng khối kia hóa thạch bỏ qua. Muốn đi xem xét một chút rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Lúc này. Vân bất lưu cuối cùng nhìn thấy một đầu to lớn mã lục từ biển trùng bên trong leo ra. Đoán chừng có hơn 1 mét chừng 2m hình thể. Tại mã lục mà nói. Cái này hình thể tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng tồn tại. Khi nó từ trùng trồng chất bên trong leo ra lúc. Trên thân dần dần xuất hiện một luồng khói đen. xương mù càng tù càng nhiều. Cơ hồ thành rồi thực chất. Hơn nữa còn mang theo cường đại tính ăn mòn. Hắn bò qua mặt đất trực tiếp bị những cái kia khói đen ăn mòn ra một đầu vết cháy tới. Hắn bò đến cố kia hóa thạch bên cạnh. Thế nhưng cũng không leo lên hóa thạch. Mà là đi tới hóa thạch não đại nơi đó. Lặng lặng nhìn xem viên kia nhìn vẫn như cố tản ra hào quang. Nhưng nó không chút nào không cảm ứng được nửa điểm năng lượng phát sáng tàn đá. Thế là nó lần thứ hai tới gần. Sau cùng khống chế bên người khói đen, hướng viên kia trứng gà hóa thạch lưu chuyển tới. Dần dần, trứng gà phía trên thể hiện ra ngoài đã bị cái này khói đen dung hóa. Vân bất lưu đem chính mình tinh thần ý niệm thu liếm. Tiến nhập hóa thạch bên trong. Đem bên trong hoàn chỉnh trứng gà hình dạng bảo thạch cho bao vây lại. Bất quá vì ngăn ngừa chạm đến những cái kia xương mù. Mặc dù hắn không cảm thấy những thứ này sương mù có thể tổn thương đến hắn tinh thần ý niệm, có thể cẩn thận một chút trung quy không có sai lầm. Theo chứng gà hóa thạch mặt ngoài bị dung hóa, vân bất lưu tinh thần ý niệm lần thứ hai thu liếm, lộ ra khối kia bị ăn mòn địa phương. Sau đó cử trùng tùy tiện cảm ứng được năng lượng từ cái kia miệng nhỏ chỗ lưu chuyển mà đi. Thế là, hắn dứt khoát sử dụng cái kia màu đen xương mù đem chọn viên bảo thạch mặt ngoài xác đá toàn bộ dung hóa. Cũng không biết là khối bảo thạch này chống ăn mòn. Vẫn là cái kia cử trùng khống chế tốt. Làm vân bất lưu vì ngăn ngừa tinh thần ý niệm chạm đến cái kia tính ăn mòn sương mù mà tạm thời rời đi bảo thạch lúc. Cái kia bảo thạch lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Yêu nguyên lặng lặng sống ở đó cách bị ăn mòn đi ra hóa thạch hố nhỏ bên trong. Hắn đến nghĩ biện pháp, đem khối bảo thạch này lấy đi. Sơn giã nhàn vân 19 chương 174 bị cướp sau đó. Bầy trùng bảo động làm vân bất lưu tinh thần ý niệm tử viên kia bảo châu bên trên rời đi. Làm viên bảo thạch kia bên ngoài đá áo bị ăn mòn rơi. Khi nó quang mang tỏa ra lúc, động quật lập tức sáng rõ. bất quá tại vân bất lưu tinh thần ý niệm bên trong động quật sáng không sáng đối với hắn ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn thế nhưng đối với những cái kia tính thích ẩm thấp âm u chỗ mã lục nhóm nhưng lớn lắm đối mặt cái này đột nhiên sáng lên quang mang đám côn trùng này nhóm nhau nhau rối loạn lên tìm kiếm lấy âm ảnh chỗ tiến hành tránh né cho dù là cái kia siêu cử hình mã lục cũng giống vậy Xu thế ngầm la tối phảng phất tựa như bọn chúng bản năng một dạng Nhưng mà Đám côn trùng này nhóm thế nào cũng không nghĩ ra Không đợi bọn chúng bình tĩnh trở lại Viên kia biết phát sáng bảo châu thế mà nhảy dựng lên bay mất phảng phất tựa như đang mọc cánh chim chóc đồng dạng Đây chính là bọn chúng đời đời kiếp kiếp đều phụng làm chí bảo bảo vật Làm sao lại chính mình bay mất bảo châu bay đi phương hướng Chính là động quật phía trên đầu kia khe đá. Trước đó từng có cử hình mã lục từ cái kia khe đá bên trong ra ngoài. Dọa vân bất lưu nhảy dựng. Kết quả lại bị một cái to lớn chim cho nắm. Mà bảo châu bay lên nguyên nhân tự nhiên cũng tại vân bất lưu. Nó nguyên lý, liền cùng gai đất chi thuật nguyên lý là đồng dạng đồng dạng. Đem viên kia bảo châu dùng thổ thuộc tính năng lượng bao vây lại. Sau đó sử dụng tinh thần ý niệm tụ hợp trong động quật thổ thuộc tính năng lượng. Giao phó nó một cái sơ dùng tốc độ. Sau đó viên kia bảo châu ngay tại thổ thuộc tính năng lượng thôi thúc dưới. Bay lên rồi. Sau đó tại vân bất lưu tinh thần ý niệm điều hành phía dưới. Thất nơ. U. Vinh. quy Quỳ. U. Bát quải mà liền bay ra khe đá. Vân bất lưu cảm thấy. Chính mình hoàn toàn có thể đem tinh thần ý niệm cùng năng lượng thiên địa loại này phương thức vận dụng sử dụng đến dương khoan phía trên. Có lẽ này lại trở thành giản dị bản ngự kiếm thuật cũng không nhất định. Đến tương lai thực lực chậm rãi tăng trưởng đi tới sau đó. Vậy có phải hay không có thể chân chính ngự kiếm phi hành vân bất lưu cảm thấy mình loại ý nghĩ này cũng không phải là hoàn toàn không rời đầu. Rất nhiều thứ. Không phải là bởi vì làm không được. Mà là bởi vì não động không đủ lớn Nghĩ không ra mà thôi Ngay tại vân bất lưu nghĩ đến những thứ này có hay không lúc Trong đồng quật những cái kia cử trùng nhóm tại ngây người sau đó Lập tức sôi trào lên Bọn hắn nhao nhao theo bảo châu biến mất địa phương bỏ đi Bọn chúng tốc độ cực nhanh phảng phất tựa như một mảnh biển trùng Mà mảnh này biển trùng đang di động thời điểm càng là mang theo một luồng gió đen Bởi vì bọn chúng rất nhiều trên thân đều có xương mù Những thứ này xương mù hội tụ đến một khối Tuy tiện tạo thành một mảnh xương mù màu đen Tựa như một đảo gió đen mang theo bầy trùng Làm cố này gió đen xông ra cái kia đảo khe đá thời điểm Viên kia bảo châu đã từ trên vách núi bay xuống Cũng rơi xuống vân bất lưu trong tay Sau đó vân bất lưu đem bảo châu hướng trong ngực một thăm dò tùy tiện một tay gẹp lấy hổ con một tay ôm tiểu đoàn tử tại nhánh cây ở giữa phi tốc nhảy vọt thoát đi nơi đây tiểu mao cầu đứng tại trên bả vai hắn chặt chẽ sắt lấy đầu hắn phát mặc dù tóc bị chặt sắt lấy đau đến hắn muốn nghe rằng có thể lúc này hắn lại là không rảnh đi ở trách tiểu mao cầu bởi vì hắn đã nghe được sau lưng núi rừng bên trong chuyển đến gì xào âm thanh kia là vật thể tại giữa rừng núi di chuyển tạo thành thanh âm. Những cái kia cự trùng. Quả nhiên đuổi theo ra đến rồi vân bất lưu ở trong lòng âm thầm phỏng đoán. Một bên điên cuồng chạy trốn. Bầu trời bên trong. Cái kia liền vùng trộm chạy tới bắt cử trùng màu đen to lớn chim. Khi nhìn đến có cự trùng từ đầu kia khe đá bên trong đi ra lúc. Trong lòng vui mừng. Cánh vừa thu lại. Tùy tiện hướng phía dưới lao xuống mà đi. Xong khi nó vọt tới một nửa Phát hiện cái kia khe đá bên trong cử trùng liên tục không ngừng mà bốc lên đến Hóa thành một mảnh trùng chiều Trong nháy mắt liền đem toàn bộ vách núi bao phủ Cũng hướng phía dưới lan tràn lúc Sườn sốt ngạnh sinh xinh sáng lên hai cánh Đình chỉ công kích. Nó không dám đi xuống Sợ bị cái kia trùng chiều bao phủ lại rồi Lúc này trùng chiều là táo bảo chỉ Cần là ngăn cản tại bọn chúng trước mặt đồ vật. Đều sẽ bị bọn chúng cho xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều bụi cây đắp tại những cái kia trong xương khói bị ăn mòn thành cặn bã Bọn chúng tiến lên bước chân sẽ không dễ dàng đình chỉ mặc dù bọn chúng đã mất đi đối với viên kia bảo châu cảm ứng. Thế nhưng phía trước vân bất lưu chạy trốn lúc lưu lại khí vị. Cùng tạo thành động tính. Lại là để cho cái kia dẫn đầu cử hình mã lục. Bản năng hướng phía đó đuổi theo. Kỳ thật lúc này, vân bất lưu bất luận là chạy hoặc không chạy đều sẽ bị xem như hoài nghi đối tượng. Chạy, không thể nghi ngờ rất có vấn đề. Không chạy, vậy liền có thể sẽ bị xem như phát tiết đối tượng, rơi vào mảnh này biển trùng. Nếu quả thật bị mảnh này biển trùng bao phủ lại mà nói, cái kia có thể thật sự phiền toái. Vân bất lưu không nghĩ tới chính mình là cầm những cái kia côn trùng đồ vật. Kỳ thật vật này căn bản cũng không phải là những cái kia côn trùng, mà là cái kia hóa thạch bản thân khi còn sống đồ vật. Đây cũng là vật vô chủ rồi, còn như những cái kia côn trùng, vân bất lưu cũng không có đưa chúng nó làm người. Thế nhưng, tại những thứ này cử hình đám trùng xem tới, dám lấy đi bọn chúng bảo vật. Vậy liền nhất định là bọn chúng địch nhân, là địch nhân, vậy sẽ phải đánh bại. Thì thật bọn chúng cũng không có cái này khái niệm chân chính có cái này khái niệm là cái kia cầm đầu siêu cấp cử trùng. Đây là một cách đã đi tại tiến hóa chi lộ bên trên tộc đàn. Như thật cho chúng nó cũng đủ thời gian tới tiến hóa. Cái kia cầm đầu siêu cấp cử trùng. Có lẽ thật có có thể tiến hóa thành yêu quái cũng không nhất định. Hiện tại nó đều đã có thể xếp vào quái thú hàng ngũ. Bất quá vân bất lưu hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là nghĩ Chính mình chỉ cần mang theo viên kia bảo châu trở lại ven hồ Những cái kia cử trùng chắc chắn sẽ không tùy tiện đuổi tới ven hồ bên kia đi Nơi đó thế nhưng là một vị nào đó đại lão địa bàn Những cái kia cử trùng chính là phách lối nữa Dám đến nơi đó phách lối mấy chục sẵn khoảng cách Tại điên cuồng chạy trốn tình huống dưới Rất nhanh liền kết thúc Dưới loại tình huống này Vân bất lưu tốc độ là siêu nhanh, hoàn toàn chính là mỗi giây trăm thước trở lên khoảng cách. Tuy nói những cái kia cử trùng tốc độ cũng rất nhanh, nhưng cùng vân bất lưu căn bản không pháp tướng so. Chỉ bất quá bọn trúc tựa hồ có thể thông qua vang động và mùi, một đường truy tầm hạ xuống. Nhưng mà, làm cái kia phiến trùng chiều đuổi tới hồ lớn phổ cận. Cách hồ lớn có 2-3 dặm lúc. Cầm đầu cái kia cử trùng lập tức ngừng lại. Nó phàng phất có thể cảm giác được cực lớn uy hiếp chờ ở phía trước một dạng. Mặc dù có chút không cam lòng, ngẩng đầu lên, dương nhanh múa vuốt lên. Nhưng ở phát tiết một trận sau đó, nó vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn rút lui. Vân bất lưu muốn không có sai, trùng chiều cũng không dám đi tòa kia hồ lớn. Tại sông lớn bên cạnh cử một bên trên chú ý rất lâu. Tại không có nghe được có côn trùng di chuyển thanh âm đến bên này truyền đến lúc. Vân bất lưu mới thở phào nhẹ nhõm Từ trong ngực móc ra viên kia bảo châu. Tại móc ra viên này bảo châu thời điểm. Vân bất lưu quay đầu nhìn về phía hồ lớn. Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu như trong hồ lớn đại lão muốn viên này bảo châu. Vậy hắn liền thuận thế hướng nó nói cái yêu cầu. Về sau để cho hắn có thể tùy tiện đi trên hồ sóng một làn sóng. Yêu cầu này hắn thấy kỳ thật không có chút nào quá phận. Phải biết. Những cái kia khô xài cùng Nga thôn ngốc súng Cùng trại vịt vịt bá nhóm Không phải cũng cả ngày ở phía trên sóng sao hắn thân là nhân loại Cũng không thể liền những xúc sinh này cũng không sánh nổi đi Có thể để cho hắn có chút thất vọng cùng nghệ oải là Vị kia đại lão quả nhiên đối với vật này không có hứng thú Hồ lớn trên nửa chút đồng tính cũng không có Sơn Giã Nhàn Vân 19 chương 175 để cho sinh vật bị động tiến hóa ma lực trở lại bờ hồ tiểu trúc lâu. Vân Bất Lưu cầm viên kia lớn chừng cái trứng gà bảo châu thưởng thức lên. Yên lặng cảm thụ được từ bảo châu bên trong truyền tới đủ loại thuộc tính năng lượng. Có thể nói, cái kia mã lục tộc đàn có thể phát triển thành bây giờ bộ kia biến thái uy một, hoàn toàn chính là viên này bảo châu công lao. Có thể thấy được vật này đến cỡ nào bất phàm. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền có thể minh bạch. Cái kia tộc đàn có bao nhiêu dọa người. Đây không phải là bởi vì bọn trúc tướng mạo dọa người. Mà là ở trong đó ẩn chứa vấn đề. Tại vân bất lưu tinh thần ý niệm bên trong. Viên này bảo châu phát tán đi ra quang mang. Cũng không có tồn tại với thân thể người có hại vật chất. Nói cách khác. Mặc dù viên này bảo châu đúng là có tính phóng xạ quang tuyến Thế nhưng những thứ này tính phóng xạ quang tuyến Cũng sẽ không tổn hại nhân thể Đây là rất khó dùng khoa học đi giải thích Bởi vì tại hắn đã từng sinh hoạt qua địa cầu Biết phát sáng tàn đá Trên cơ bản chính là cái kia mấy loại kim loại nguyên tố tàn đá Những cái kia kim loại nguyên tố phóng xạ ra tới xạ tuyến Với thân thể người đều là có hại Cũng vì thế, ở địa cầu, loại này có đủ tính phóng xạ quang tuyến tàn đá, tốt nhất đừng tới gần. Mặc dù sẽ không lập tức gây nên mọi người không khỏe Có thể thời gian lâu dài. Thân thể hoặc nhiều hoặc ít lại nhận những thứ này quang tuyến ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại viên này bảo châu. Nó bắn ra quang tuyến. Cũng không phải là thuần túy quang tuyến. Mà là đủ loại thuộc tính đều bao hàm năng lượng thiên địa. Năng lượng thiên địa với thân thể người tự nhiên là vô hại Trong không khí liền tồn tại năng lượng thiên địa Chúng ta hô hấp Cũng đồng dạng có năng lượng thiên địa ra vào thân thể chúng ta Chỉ là người bình thường không cách nào vận dụng những thứ này năng lượng thiên địa Mà người tu hành có thể sử dụng mà thôi Đương nhiên ở cái thế giới này Người tu hành có thể vận dụng năng lượng thiên địa kỳ thật không nhiều Nói một cách khác Những cái kia mã lục biến gì? Cũng không phải là bởi vì viên này bảo châu phát ra những cái kia tính phóng xạ quang tuyến gây nên đột biến xen dẫn sắt lên. Dọc theo người ra ngoài ý tứ. Chính là cái này tộc đàn biến dị. Là bởi vì chịu đến bảo châu phát ra những thứ này năng lượng thiên địa mà tầm bổ chỗ tạo thành. Cho nên bọn chúng biến dị cũng không gọi biến dị mà là tiến hóa. Cả một tộc bầy đều tại tiến hóa. Trên cơ bản chẳng khác gì là cả một tộc bầy đều có thể tính vào siêu cấp mãnh thú phạm vi này rồi. Bởi vì bọn chúng đều có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa tiến hành tiến hóa. Theo vân bất lưu cũng chỉ có siêu cấp giá thú mới có thể làm được điểm này. Phổ thông giá thú nếu là có thể làm được điểm này mà nói, vậy thì không phải là phổ thông giá thú. Cho nên, ngấm lại liền có thể minh bạch cái này tộc đàn có bao nhiêu đáng sợ. Bọn chúng số lượng có bao nhiêu Căn bản không thể đếm hết được Dạng này một cách tột đàn hình thành một mảnh biển trùng Nếu như cải biến thực đơn Biến thành loài ăn thịt sống loài Ngấm lại đã cảm thấy kinh khủng Dạng này một mảnh biển trùng Cho dù là mã lục thiên địch loài chim gặp Cũng không dám tới gần đi vân bất lưu đoán không sai Bọn chúng thiên địch Tiểu ưng được ba ba Cái kia to lớn chim Tại nhìn thấy mảnh này biển trùng sau đó. Trực tiếp dây kinh sợ. Còn tốt trong hồ ẩm tàng vì kia đại lão rất cho lực. Những cái kia siêu cấp cử trùng không dám tới. Nhưng mà. Hắn không biết là. Má lục mặc dù là ăn một nát tính đặc trùng. Thế nhưng bọn chúng trên thân chỗ mang theo xương mù. Lại mang theo mảnh liệt tính ăn mòn. Mảnh này biển trùng một đường tàn phá bừa bãi tới. Những nơi đi qua. Vô số thực vật tử vong Cho dù là động vật không cẩn thận hút cùng những thứ này xương mù Cũng đồng dạng xe chết tại bỏ mạng Di chuyển thực vật tử vong sau đó lưu lại Không tất cả đều là hư đồ vật sao những thứ này Đều là bọn chúng nhất tộc đồ ăn nhìn từ góc độ này Vân bất lưu xem như đem cái này tộc đàn từ bên trong tỏa hang động kia phóng thích ra ngoài Đối với vùng núi lớn này mà nói Cũng không biết là tốt là xấu Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chuyện này sẽ có dạng này hậu quả Nếu như muốn đến Có lẽ hắn vẫn là sẽ tiếp tục làm như vậy đi rốt cuộc vùng núi lớn này rộng lớn như vậy liền tồn tại rất nhiều siêu cấp mánh thú Sinh thái hoàn cảnh nào có dễ dàng như vậy bị đánh phá vân bất lưu đem viên này Bảo Châu đặt ở sân thượng trên bàn trà Dưới ánh mặt trời Bảo Châu Tản ra tia sáng chói mắt. Phản phất muốn cùng mặt trời tranh huy. Để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá vân bất lưu cảm thấy. Đây chẳng qua là nó đem tia nắng mặt trời phản xạ rồi mà thôi. Lúc này. Tiểu Mao cầu ngoan ngoãn ngồi xổm đến một cái khác cái ghế nằm. Hai con ngươi đã đóng lại. Có chút nghiêm chỉnh nguy ngồi cảm giác. Hổ con cũng tại bên cạnh khay trà nằm xuống. Mắt hổ cũng là nhắm. hưu được con cũng rất tò mò vùng trộm chạy vào tiểu trúc lâu xuyên qua trúc lâu đại sảnh đi tới trên sân thượng mà mấu thân nó đầu kia hưu mẹ thì nằm nhoài lộ ra phía dưới trong bụi cỏ liền liền tiểu đoàn tử đều ngoan ngoãn nằm nhoài vân bất lưu trên đùi không có sống trước kia như thế ra vân bất lưu cảm thấy viên này bảo châu phảng phất có được có thể làm cho động vật an tính lại ma lực Trước đó bên trong tòa hang động kia những cái kia cử hình mã lục là như thế này. Hiện tại những tiểu tử này cũng là như thế. Điều này làm cho hắn không thể không lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí xem xét một chút viên này bảo châu. Xem viên này bảo châu phải chăng còn có mặt khác hắn chưa thể phát hiện ma lực. Có thể nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Hắn đành phải đem tinh thần ý niệm phóng tới hổ con bọn chúng trên thân. Xem chúng có phải hay không thật đang mượn viên này bảo châu tu hành tinh thần ý niệm quan sát kết quả là Những người này cũng không có tu hành Bọn chúng cũng không hiểu đến tu hành Chỉ là những thứ này năng lượng thiên địa phát ra sau đó Tản mát trên người chúng Có bộ lạc lưu tại bọn chúng trong cơ thể Có lẽ là bởi vì dạng này Để bọn chúng cảm thấy rất dễ chịu đi nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu liền minh bạc những cái kia cử hình mã lộc nhóm. Vì sao có thể tiến hóa thành cái dạng kia rồi? Bọn chúng không phải là chủ động tiến hóa, mà là bị động tiến hóa. Kỳ thật cái này cũng bình thường, nếu như những thứ này mã lục là chủ động tiến hóa mà nói, vậy liền đáng sợ. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được cái khỏa hạt châu này, xác thực có thể được xưng là bảo châu. Từ trên người nó phát ra năng lượng. Cùng giữa thiên địa vốn là tồn tại năng lượng thiên địa Hiển nhiên có như thế một số khác biệt Tựa hồ lại càng dễ lưu tại sinh vật trong cơ thể Bị sinh vật hấp thu Là lấy những thứ này tiểu động vật ra thích ở tại nó bên người cũng sẽ không cần kỳ quái Vân bất lưu cũng tại yên lặng quan sát thân thể của mình Phát hiện những cái kia năng lượng thiên địa khi tiến vào thân thể của mình sau đó có một bộ phận một thuộc tính năng lượng cũng bị thân thể của hắn tế bào hấp thu sau đó chuyển hóa làm lôi thuộc tính một thuộc tính mặt dương chính là lôi thuộc tính âm dương năng lượng giao hội cũng có thể sinh ra lôi thuộc tính thế nhưng khách quan mà nói một thuộc tính chuyển biến tới lôi thuộc tính muốn đối lập un hòa một ít mà âm dương năng lượng giao hội hình thành lôi thuộc tính vậy liền tương đối bảo liệt rồi Vân bất lưu cảm thấy trước kia chính mình tu hành phương hướng, xác nhận sai rồi. Chính mình không phải đem chủ ý đánh tới âm dương năng lượng phía trên, mà hẳn là từ một thuộc tính năng lượng phía trên vào tay. Vân bất lưu quyết định. Đem viên này bảo châu khảm nạm đến tiểu trúc lâu trên lầu chót, Sau đó viên này bảo châu liền có thể cho sinh hoạt ở nơi này bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới. Vào lúc ban đêm, viên này bảo châu liền bị tiểu bạch nuốt. Sơn giã nhàn vân 19 chương 176 không có nửa điểm biểu thị. Xoa bình vân bất lưu có nghĩ qua. Trong hồ vị kia ẩn tàng đại lão có thể chứng mắt cái hỏa hạt châu này. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Nó là chứng mắt. Nhưng nó đời sau. Tiểu bạch để ý a khi thấy tiểu bạch há mồm liền đem vân bất lưu nắm tại trong tay thưởng thức hạt châu một khẩu nuốt vào. Không chỉ có vân bất lưu mắt chừng con chó ngốc. Chính là tiểu mao cầu cùng hổ con. Cũng đồng dạng mắt chừng con chó ngốc. Bọn hắn chỉ thấy tiểu bạch cổ dối ra. Vật kia liền theo nó cái cổ tuột xuống. Tại nó chỗ cổ lúc còn có thể nhìn thấy một chút nhô ra. Rơi vào nó trong bụng sau đó. liền cái gì cũng nhìn không ra rồi. tiểu mau cầu lã trá trực khóc mà nhìn xem vân bất lưu. đây là nó lần thứ hai hướng hắn lộ ra bộ này ủy khuất thần sắc. phàng phất tại nói, tiểu bạch lấn cầu quá đáng. ngươi có quản hay không vân bất lưu đưa thay sờ sờ tiểu mau cầu não đại. trong lòng nói, ta quản cách lung quản ta chính là một bảo mẫu. nó sự tình ta làm sao dám quản nếu là nó một cách không vui. Chạy đến nó ra trưởng bối nơi đó đi méo mó miệng Nó ra trường xuất hiện lớp lớp tới cùng ta nói rõ lý lẽ Ta có thể nói tới qua người ta tưởng tượng một chút Làm một đầu não đại có thể so hắn cái này tiểu trúc lâu lớn nhỏ siêu cấp cử mãng Xuất hiện tại trước mặt Yên lặng nhìn xem hắn Hắn còn có thể nói cái gì dám nói không sao ai tiểu mau cầu Được rồi được rồi chúng ta sống nhờ tại nhân ra dưới mái hiên Coi như là thế này thời gian dài đến nay phí bảo hộ rồi. Khách quan mà nói hổ con thần sắc liền không có tiểu mao cầu thế này phong phú. Vân Bất Lưu rất hoài nghi tiểu mao cầu kỳ thật đã có thể tự chủ hấp thu bảo châu bên trên truyền lại đi ra năng lượng thiên địa. Nếu không mà nói coi như mất đi bảo châu nó cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Tựa như hiện tại hổ con giống như tiểu đoàn tử đối với cảm giác này cũng không lớn. Còn như chính vân bất lưu, mặc dù cũng có như thế ném một cái ném đau lòng Rốt cuộc vừa vặn tới tay bảo bối Cái này còn không có che nóng liền không có Cho dù ai đều sẽ có chỗ không cam lòng Có thể thật muốn nói có bao nhiêu đau lòng kỳ thật cũng không có đau lòng đi nơi nào Có lẽ mượn nhờ bảo châu phát ra năng lượng thiên địa Có thể để cho hắn tu hành càng nhanh An toàn hơn Có thể cũng liền chỉ thế thôi rồi. Mà lại nuốt vào Bảo Châu là Tiểu Bạch. Nói rõ viên này Bảo Châu đối với nó tác dụng cũng không nhỏ, thậm chí so với tiểu mao cầu bọn hắn tác dụng phải lớn hơn nhiều. Nếu không mà nói, nuốt vào Bảo Châu cũng không phải là Tiểu Bạch mà là tiểu mao cầu rồi. Rốt cuộc tiểu mao cầu thế nhưng là so với nó sớm hơn tiếp xúc Bảo Châu. Có lẽ Bảo Châu có khác diệu dụng. Vân bất lưu cùng tiểu Mao cầu cũng không biết Loại tình huống này cho tiểu bạch cũng không có gì không thể Huống chi Nhân ra phía sau có đại lão A thân là đại lão Nhìn thấy nhà mình hậu bối đoạt người khác bảo bối Liền không có một chút biểu thị đại lão tôn nghiêm còn cần hay không Vân bất lưu thì thật lại thêm chờ mong Vị kia ẩn tàng đại lão Sẽ tiến hắn thứ gì xem như đền bù rốt cuộc đây chính là hắn liều mạng ác tâm cướp về Còn bị trùng truy sát. Mặc dù cuối cùng vẫn là dựa vào vị kia ẩm tàng đại lão lực uy hiếp. Mới dẹp an ồn trở về. Có thể bất kể nói thế nào, hắn suất lực là nhiều nhất. Tiểu mạch tại nút vào viên kia bảo châu sau đó. Nhìn nhìn bị vân bất lưu ôm vào trong ngực vô thanh an ủi tiểu mao cầu. Lại nhìn một chút vân bất lưu. Sau đó bò tới. Não đại tại trên mặt hắn cỏ sát. Điều này làm cho vân bất lưu cảm thấy cái này nha cuối cùng không phải là loại kia không không lương tâm Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Đưa thay sờ sờ nó cái đầu nhỏ Nói Nếu bảo bối này đối với ngươi rất trọng yếu Như thế cho ngươi cũng không có gì Bất quá ngươi cũng nhìn thấy Bảo bối này tiểu mau cầu bọn chúng cũng rất là thích đâu lần sau nếu có cái gì muốn chúng ta có thể hay không thương lượng đi vân bất lưu cảm thấy mình lời ngầm đã nói rất rõ ràng. ngươi dạng này, chúng ta rất khó xử lý đâu loại này vì tư lợi, không cáo mà nắm hành vi, chính là tại phá hư bên trong đoàn kết a tiểu bạch một bộ mơ hồ bộ dáng, nghiêng não đại, yên lặng nhìn xem hắn, nhìn nó không rõ, vân bất lưu cũng không lo lắng. Hắn cảm thấy mình đây đắt là tại hướng vị kia ẩm tàng bên trong đại lão điên cuồng ám hiểu Vị kia đại lão dù sao cũng phải có cái gì biểu thì đi cứ như vậy cùng tiểu bạc yên lặng nhìn nhau. Kỳ thật xà nhãn sinh trưởng ở nó não đại hai bên. Nói đúng xem cũng không hoàn toàn đúng. Thế nhưng cảm giác này. liền cùng đối mặt không kém là bao nhiêu đi rốt cuộc mắt sắn lực cũng không thế nào. Bọn chúng phần lớn đều dựa vào nóng cảm ứng hệ thống. Không chừng hắn ở trong mắt nó. Chính là một đống màu đỏ đổ đâu yên lặng đối mặt thật lâu. Tiểu bạc mới thay đổi thân thể. Rời đi tiểu trúc lâu. Hướng phía cái kia hồ lớn lặng yên không một tiếng động đi qua. Đây là nó lần thứ nhất trong đêm tiến về trước hồ lớn. Vân bất lưu cảm thấy. Có lẽ nó cũng cảm thấy có chỗ thiếu sót. Cho nên trở về cùng nó người nhà thương lượng thế nào cho bọn hắn một chút đền bù đi thế là hắn nằm ở trên giường mơ màng lên Tiểu mau cầu yên lặng vùi ở trên ghế mây Cùng tiểu đoàn tử bão đoàn sưởi ấm Hổ con ồ đến vân bất lưu bên chân Yên lặng nằm sấp Nhưng mà, ngày thứ hai, ngày thứ ba Liên tiếp mấy ngày tiểu bạc đều chưa có trở về Nhìn thấy tình huống này Vân bất lưu tùy tiện không khỏi thầm mắng vì kia đại lão hẹp hòi ai nha Thế mà liền nửa điểm biểu thì cũng không có Đơn giản không có nửa điểm đại lão nên có phong cách Xoa bình vì giải sầu một chút Vân bất lưu quyết định Mang tiểu mao cầu đi tắm suối nước nóng Không đi qua trước đó Hắn cho mình nướng chút thịt nướng Thuận tiện mang lên một ống rượu trái cây Hai cái nhỏ ống chút làm thành ly rượu nhỏ Tiến về trước núi tuyết lớn. Ngâm suối nước nóng ăn thịt nướng uống vào ướp lạnh rượu trái cây, sinh hoạt đắc ý. Tiểu mao cầu cũng uống chút. Sau đó ngay tại cạnh suối nước nóng thả lên điện. Tựa như dò điện thú bông một dạng. Thời gian thỉnh thoảng cho vân bất lưu tới cái thoải mái. Vân bất lưu cũng là không ngại. rút cuộc loại này rất nhỏ dò điện hiện tượng. Thân thể của hắn nhưng thật ra là có thể chịu được. Thế nhưng hổ con cùng tiểu đoàn tử lại không được. Không quá sớm liền biết tiểu mao cầu uống rượu sau đó liền sẽ dò điện. Cho nên vân bất lưu đã sớm để cho hổ con chính mình đi chơi. Thuận tiện đem tiểu đoàn tử phóng tới một cách khác suối nước nóng bên trong đi. Hổ con còn tốt. Rốt cuộc đã là đầu thiếu niên hổ rồi. Tiểu đoàn tử liền nhỏ chút. Hắn có chút lo lắng nó không chịu nổi tiểu mao cầu để lọt xuất đến dòng điện. Nhìn xem vèn vèn uống một chén nhỏ. Đoán chừng còn không có một hai rượu trái tây. Liền ngã tại suối nước nóng bên cạnh nấc rượu phóng điện tiểu mao cầu. Vân bất lưu liền cảm giác buồn cười. Không phải liền là một khỏa bảo châu sao có cái gì cùng lắm thì. Đúng không vân bất lưu meo rồi miệng rượu. Nhìn xem tiểu mao cầu khẽ thở dài. Chính là vì kia đại lão có chút không chính Tống a không chỉ có dung túng chính mình hậu bối cường thủ hào đoạt. Hiện tại thế mà liền cách biểu thì đều không có. Ai nhưng thì có biện pháp gì đâu đánh liền đánh không lại nhân ra. Mắng lại không dám mắng hy vọng tiểu bạc có thể có chút lương tâm đi vân bất lưu lắc đầu. Yên lặng uống rượu. Chờ uống rượu kết thúc. Thịt cũng đã ăn xong. Vân bất lưu liền từ suối nước nóng bên trong nâng người. Dùng tinh thần ý niệm đem trên da dính lấy trình độ bài khô, sau đó mặc vào quần áo, ôm lấy tiểu mao cầu, đưa nó phóng tới giỏ trúc bên trong. Lại từ một cái khác suối nước nóng bên trong sách ra ẩm ướt vô cùng tiểu đoàn tử, chú ý hổ con một tiếng. Đi chúng ta đi đại thảo nguyên đi săn đi không có bảo châu. Tìm giờ Kim Cốt trở về bổ một chút đi sơn giã nhàn Vân 19 chương 177 xem ngươi làm chuyện tốt lại một lần nữa đi tới tòa kia băng động. Vân bất lưu một bên chạy nhanh. Một bên lắng nghe trong gió có hay không mang theo thanh âm gì. Đồng thời cảm thụ được trong gió mang đến khí vị. Mặc dù hắn cách mũi không có như thế linh. Thế nhưng nhiều ít cũng có thể phân biệt ra được một ít dã thú trên thân mùi tanh tưởi khí vị. Mà lại, hổ con cái mũi cũng không so mũi chó kém bao nhiêu. Vân bất lưu phải bàn giao nó, nếu là nghe được cái gì không đúng, phải nhanh một chút nhắc nhở hắn. Mặc dù hắn cũng không biết nó có nghe hay không hiểu. Có không có tác dụng. Có thể có chút ít còn hơn không đi trên thực tế. Hắn cũng không dám toàn bộ nhờ hổ. Con, hắn luôn cảm thấy con hàng này không quá đáng tin cậy. Mà tiểu mao cầu lúc này lại nằm ở giỏ trúc bên trong nằm ngáy o o Nó cái này cảnh báo sơ À Sơ Sơ Quy Quy À Xem như tạm dừng công tác Cho nên Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác chạy trước chạy trước Hổ con đột nhiên ngừng lại Cũng chuyển ra ô ô gầm gừ âm thanh Vân bất lưu gặp cái này cũng ngừng lại cẩn thận lắng nghe sau đó cảm giác phía trước phảng phất có mánh thú tiếng hít thở còn có một luồng mùi tanh tưởi mùi sen lẫn trong gió tại hắn dừng lại đồng thời những mánh thú kia tựa hồ cũng ngừng lại vân bất lưu mắt nhìn hổ con phát hiện hổ con vẫn có chút tác dụng mà lại nó tựa hồ thật nghe hiểu được hắn giao phó thật hướng nó phát ra cảnh báo rồi Đương nhiên cũng có khả năng đây là nó gặp phải cường đại đối thủ bản năng phản ứng Sở dĩ nó không có truyền thân đào tẩu Đoán chừng là ý vào hắn tại cách này duyên cớ đi vân bất lưu vừa nghĩ Một bên chậm rãi đem phía sau đoàn mâu rút ra Chậm rãi lui lại Đồng thời nhìn chung quanh một chút Chuẩn bị tìm có lợi một chút mà hình dạng Cùng những thứ này mãnh thú tới cái quyết tử đấu tranh Kết quả không đợi hắn tìm tới có lợi mà hình dạng hổ con tùy tiện liền xông ra ngoài, ngao ô ngao ô kêu. Nhìn nó bộ dáng kia, giống như nó có bao nhiêu uy mãnh một dạng, lập tức liền để vân bất lưu bó tay rồi. Chỉ là nó thanh âm nghe vào yêu nguyên vẫn là chưa thoát ngây thơ cùng chân chính mãnh hổ chinh lệ yêu nguyên to lớn. Đương nhiên cùng trước kia loại kia non nớt so sánh đã coi là tốt nhiều. Thế nhưng ra hỏa này cho Vân bất lưu cảm giác. Yêu Nguyên vẫn là rất không đáng tin cậy. Tại địch tình không rõ tình huống liền sông đi lên. Đây không phải chạy tới đưa đầu hổ. Muốn chết sao Vân bất lưu thầm mắng một tiếng heo đồng đội. Có thể cũng chỉ đành kiên trì theo sau. Kết quả phát hiện, phía trước mánh thú giống như tại chạy trốn. Hắn có chút ngoài ý muốn mắt nhìn tỏ ra rất uy mãnh hổ con. Thầm nghĩ... Chẳng lẽ đầu này hổ con nhưng thật ra là cái ẩn tàng tiểu bốt những mảnh thú kia nghe được nó khí tức liền chạy rồi hắn một bên suy nghĩ lung tung. Một bên duy trì đều đặn nhanh tiến lên. Miễn cho chính mình chạy quá nhanh. Một đầu đâm vào mảnh thú trồng chất bên trong đi. Kết quả chạy trước chạy trước, phía trước tùy tiện xuất hiện điểm sáng, vừa nhìn liền biết đến địa phương. Vân bất lưu thở ra một hơi. Chạy đến băng động miệng. hướng xuống nhìn lại, vừa hay nhìn thấy năm đảo đen mập đen mập thân ảnh, đang tại trong đống tuyết lăn lộn, còn thời gian thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy bọn chúng bộ dáng, vân bất lưu liền vui vẻ, đây không phải núi thịt lớn một nhà sao quả nhiên, bọn chúng cái này toàn ra phạm vi hoạt động thật đúng là không nhỏ, nhìn thấy bọn chúng cái này toàn ra, vân bất lưu liền biết bọn chúng vì sao lại chạy. Vì cái gì hổ con dám gan to bằng trời sông đối phương nghe răng rồi. Rõ rệt chính là hổ cầm người xu thế sao lúc này. Hổ con cũng chạy tới băng đồng miệng. Hướng về phía phía dưới ngao ngao kêu lên. Vân bất lưu tức giận tại nó trên đầu vỗ một cái. Ngao cây sắm a muốn đem mặt khắc mánh thú sấn tới sao quả nhiên. Sau một khắc. Phía dưới trong núi rừng. Lập tức tùy tiện vang lên mấy đạo tiếng gầm gừ Nghe được những thứ này tiếng gầm gừ Hổ con lập tức liền đem cách đuôi gẹp lấy Tại băng đồng cửa ra vào ngồi xổm xuống dưới Một bộ ta cái gì cũng không biết thần sắc Nhàn nhạt nhìn xem phương xa mây trắng Mà theo những cái kia tiếng gầm gừ vang lên Càng xa xôi tiếng gầm gừ Cũng đồng dạng vang lên Tựa như phản ứng dây chuyền đồng dạng Ngày bình thường phản phất không xâm phạm lẫn nhau lẫn nhau Lúc này Đều phát ra thuộc về bọn chúng thanh âm Lấy đó chính mình tồn tại Cuối cùng Liền liền trên đại thảo nguyên đều vang lên sư hống âm thanh Đứng tại băng động miệng Vân bất lưu phảng phất Có thể nhìn thấy đại thảo nguyên bên trong những cái kia ăn thịt giả thân ảnh Ở mảnh này xanh tươi đại trên đồng cỏ Ngày đó bầy ngựa hoang đã không biết chạy như bay đến cái gì địa phương đi tới Hoang dã đàn voi cũng không thấy được Ngược lại là nhìn thấy không ít châu rừng cùng linh dương cái này động vật ăn cỏ Mà tại một tiếng này âm thanh tiếng gầm gừ bên trong Những thứ này động vật ăn cỏ nhóm cũng đi theo chạy như bay Nguyên bản rất yên tĩnh đại thảo nguyên đột nhiên một chút liền loạn cả lên Thấy cảnh này thời điểm vân bất lưu kia là tương đối im lặng Hắn chừng mắt hổ con cở trách lên xem, xem ngươi làm chuyện tốt Chúng ta vốn là có thể lặng lẽ đến Lại lặng lẽ đi chỉ đem đi một ít răng vàng lớn xương vàng lớn. Ngươi ngược lại tốt. Tỏ ra ngươi có bao nhiêu có thể một dạng Tới a ngao một cuốn họng a thế nào không gào rồi hổ con tựa hổ có chút xấu hổ thấp đầu to. Đem não đại chuyển tới đi một bên. Hoàn toàn không dám nhìn tới vân bất lưu lúc này thần sắc trên mặt. Vân bất lưu tại băng động miệng ngồi xuống. Vốn nghĩ. Chờ cái này loạn tượng bình tĩnh trở lại. lại đi trên đại thảo nguyên thử thời vận. Kết quả đợi trái đời phải, những mảnh thú kia nhóm tựa hồ còn gào nghiện rồi căn bản không dừng được. Tức giận đến hắn đứng người lên bên trên, hướng phía phía dưới chính là rít lên một tiếng, gào trung khí mười phần tiếng giống, để cho phía dưới núi rừng bên trong những cái kia tiếng gầm gừ dừng một chút, sau đó gầm thét lại thêm hung. Thấy cảnh này, Vân bất lưu ngược lại vui vẻ. Sau đó ôm lấy tiểu đoàn tử Cầm lên hổ con Đưa nó kẹp đến dưới nách Hướng phía nơi nào đó rõ ràng là gấu gầm âm thanh phương hướng mau chóng vút đi Dưới chân hình thành gió Để cho hắn biến thành đạp tuyết không đấu vết Cái kia âm thanh gấu gầm Vân bất lưu tưởng rằng tòa kia núi thịt lớn phát ra Núi thịt lớn một nhà hắn thấy đã bị hắn sợ vỡ mật Xem như tương đối tốt khi dễ Đương nhiên, hắn cũng không phải chuẩn bị đi giết bọn nó, mà là chuẩn bị lấy chúng nó làm thí nghiệm. Nhưng mà chờ vân bất lưu tìm tới chỗ kia tổ gấu lúc, nhìn thấy lại là một cái phiêu phì thể tráng gấu ngựa. Cái kia hình thể, cùng núi thịt lớn cũng không có gì khác biệt. Thậm chí càng lại thêm trắng kiện một ít. Nhìn ra lúc đứng lên thân cao có 5-6 mét. Tuyệt đối là một tòa núi thịt. Vân bất lưu vốn đỉnh lặng lẽ cho cái kia gấu ngựa tới một mâu Kết quả tại hắn nhìn thấy nó lúc Nó cũng đồng dạng phát hiện vân bất lưu mang theo hổ con bọn hắn Bốn mắt nhìn nhau cái kia gấu ngựa chính là rít lên một tiếng Sau đó trực tiếp hướng bọn họ lao đến Có thể là cảm thấy vân bất lưu cùng hổ con bọn hắn dễ khi dễ đi Nó liền một câu cảnh cáo đều không có Trực tiếp liền lên tới Vân bất lưu tiện tay ném hổ con Rút ra đoàn mâu Hướng phía bay thẳng mà tới gấu ngựa chính là một cái vứt mâu Mà hậu thân nhỏ hướng phía bên cạnh đại thụ nhảy vọt mà đi Lúc này hổ con đã bò lên trên một cây đại thụ Hư ư Bằng sắt đoàn mâu mang theo hàn quang Trong chớp mắt liền tới đến gấu ngựa trước mặt Gấu ngựa tựa hổ đối với chính mình phòng ngự rất có lòng tin Tránh đều không tránh Trực tiếp mạnh mẽ đâm tới mà tới Đinh đoàn mâu trong nháy mắt tùy tiện đâm vào nó trên ngực Có thể vân bất lưu lại nghe được một tiếng đinh thanh âm Phản phất đoàn mâu quấn tới là một khối tàn đá một dạng Sơn giã nhàn vân 19 chương 178 hình thể điên cuồng bành trương tiểu bạc Nhìn xem đầu này khảm răng vàng lớn gấu ngựa Vân bất lưu đoán chừng Nó hẳn là lính ngộ cái gì gì năng Ví dụ như giống địa hành đà long thú đá gia thuật như thế Có thể ngăn cản hắn mâu sắt Nhưng mà mâu sắc sắc bén nó có thể ngăn cản Có thể mâu sắc bên trên sở hiệp đái lực lượng Nó lại không cách nào tùy tiện ngăn cản tại mâu sắc đụng vào thân thể nó lúc Nó tiến lên bộ pháp liền bị ép ngừng Lúc này nó cũng cuối cùng không tải xem Cái này hình thể thấp bé con mồi như không rồi Gào Nó há miệng gầm thép âm thanh. Phản phất giống như là đang thị uy. Kết quả tùy tiện gặp trên mặt tuyết bay lên một cây trong suốt băng thứ. Hướng phía vân bất lưu bay đi. Nhìn thấy tình huống này, vân bất lưu liền biết đầu này gấu ngựa thật lính ngộ được dị năng. Thế mà hiểu được đem tuyết hóa thành băng tới đối địch. Nghĩ đến trước đó mâu sắc đinh đến nó ngực lúc phát ra âm thanh. Có lẽ chính là nó ngưng tụ ra khối băng cũng không nhất định. Bất quá rất hiển nhiên, nó ngưng tụ ra khối băng, so phổ thông khối băng muốn càng cứng sắn hơn. Vân Bất Lưu gặp cái này đành phải nhảy đến hổ con sở tại cây đại thụ kia bên trên, mang theo hổ con liền chạy. Có lẽ hắn có thể tùy tiện tránh né những cái kia băng thứ, có thể hổ con hiển nhiên không khả năng này. Có thể là nhìn thấy Vân Bất Lưu chạy trốn, Gấu ngựa ngược lại có chút được thế không tha người cảm giác. Ở phía sau đối với hắn theo đuổi không bỏ. Gầm thét liên miên. Giống như là tại chửi âm lên một dạng. Liền liền Vân bất lưu nhảy đến văng động bên trên sau đó. Nó cũng không hề từ bỏ. Nhìn thấy tình huống này. Vân bất lưu liền có chút tức giận. Bất quá hắn không còn khí điên đầu. Mà là lính đầu này đại gấu ngựa. Chầm rãi trong văng động chạy trước. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ Nếu là đem đầu này gấu ngựa làm thịt rồi liền nó cái kia thể chẳng Muốn đưa nó sách về đi mà nói Thật đúng là không quá dễ dàng Đoán chừng phải đem đại ngựa tám khối mới được Hiện tại tốt con hàng này thế mà chính mình chạy tới Vân bất lưu tại phía trước chậm rãi chạy đại gấu ngựa ở phía sau theo đuổi không bỏ Chạy đến giữa chừng thời điểm Đầu này gấu ngựa liền không đuổi Vân bất lưu gặp cách này quay người hướng hắn chính là một mâu Sau đó tiếp tục chạy Còn như đoàn mâu ném đi cũng không để ý Đại gấu ngựa bị vân bất lưu cách này trở tay một đùa giỡn quả nhiên liền đuổi theo Sau cùng vân bất lưu bị đuổi tới suối nước nóng bên ngoài sơn cốc ở giữa lãng phí bốn cái đoàn mâu Cuối cùng Hắn đem hổ con ném Để nó chạy xa xa Sau đó hai tay bắt đầu tụ tập âm dương năng lượng. Chờ đại gấu ngựa đuổi theo ra sơn cốc thời điểm. Hắn trở tay chính là hai khỏa năng lượng cầu. Đại gấu ngựa nơi nào sẽ nghĩ đến vân bất lưu như thế hèn hạ. Một thời không quan sát. Trực tiếp chúng chiêu. Cho dù nó đem thân thể bốn phía dùng khối băng che phủ. Cũng ngăn không được bị oanh ra lỗ hồng phía sau dòng điện quấn, thân. Ngay tại thân thể nó chết lặng sát na một cái đoàn mâu đâm vào ánh mắt nó Vẹn vẹn một mâu đầu này có thể so núi thịt lớn còn cường đại hơn đại gấu ngựa liền ở ra rắm rồi Vân bất lưu thở ra một hơi Chạy tới đem trong sơn cốc hai cây mâu sắt thu hồi còn trong đồng băng cái kia hai cây Cùng một bên khác trên đại tuyết sơn cái kia Hắn liền không có đi quản Lần sau lại đi nối tuyết lớn bên kia lúc thu hồi lại liền tốt còn núi tuyết lớn bên kia cái kia. Có thể hay không tìm tới khác nói. Đoán chừng coi như có thể tìm tới. Cũng phải nấu lại trùng tạo rồi. Hắn tại chỗ cho đầu này đại gấu ngựa mở ngực mổ bụng. Đem bên trong một ít không dùng tảng khí. Cùng những cái kia đại tiểu tràng nhỏ ném đi. Giảm bớt trọng lượng. Giống tâm, lá gan đảm những thứ này. Vân bất lưu tự nhiên sẽ đem lưu lại Nhưng cho dù là dạng này Đầu này đại gấu ngựa còn lại ra thịt xương Hắn yêu nguyên không cách nào tùy tiện đem khiêng trở về Ngược lại là có thể kéo đến di chuyển Nhưng kéo đến di chuyển Cũng không đại biểu có thể khiêng đến di chuyển Làm vân bất lưu khiêng một nửa dùng gấu ngựa ra bọc lấy thịt gấu trở về Một nửa khác bị hắn lột ra chôn trên núi tuyết lớn đoán chừng nhất thời bán hội hẳn là sẽ không bị giá thú phát hiện. Còn như trong thịt kim cốt đã bị hắn rút ra kim sắc xương sườn có bốn cái, hai hai đối xứng. Vân bất lưu không biết nó xương đầu có không có bắt đầu tiến hóa rồi. Rốt cuộc bọn hắn đối chiến thời gian rất ngắn. Nó vẫn không có thể đem toàn bộ thực lực bày ra liền bị hắn ám toán chết rồi. Làm vân bất lưu khiêng gấu ngựa trở lại ven hồ. Đem cái này một nửa thịt gấu phóng tới mổ trên đài. Cả người liền ngồi phịt ở rồi trên mặt đất. Kết quả là vào lúc này, hồ lớn bên kia truyền đến sóng nước dập sờn thanh âm. Nghe được thanh âm này, vân bất lưu cũng không quá để ý, có thể rất nhanh, hắn liền đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện trong hồ phản phất sống dối ra một khối đen xì đồ vật. Hắn lau vệt mồ hôi nước. Nhìn kỹ lại, phát hiện kia là một tòa bia đá, nhìn chiều rộng 23 mét bộ dáng, lộ ra mặt nước có hơn 1 mét, độ dày tạm thời còn không biết, nó ở trong nước chìm chìm nổi nổi, hướng phía bờ hồ bay tới. Sau cùng, ba âm thanh bia đá liền nhập vào trong nước, có thể từ thanh âm này liền có thể nghe được, bia đá hẳn là cách bờ hồ không xa. Nếu không mà nói nó hẳn là trực tiếp chìm xuống mà sẽ không giống như bây giờ có đập tiếng nước hắn muốn hướng bờ hồ chạy tới nhưng lại ngừng lại chạy về tiểu trúc lâu sân thượng đứng tại trên sân thượng nhìn về phía bờ hồ cái này xem xét tùy tiện gặp một đầu to lớn bạc xà từ trong hồ vọt ra khỏi mặt nước bộ dáng kia gió dệt muốn so lên tiểu bạc ra ngoài tầm vài vòng bộ dáng Đặt ở vân bất lưu trước kia chỗ đứng địa cầu Dạng này một đầu nhìn ra có dài 11 12 mét mãng xa Đã là phá kỷ lục tồn tại Vân bất lưu có chút hoài nghi Nó không phải là tiểu bạch phủ mấu a nếu như tiểu bạch phủ mấu chỉ có mạnh miệng như vậy Vậy liền không thể nào dọa người rồi Thế nhưng đầu kia bạch xà từ trong nước bò đến bên bờ sau đó Trực tiếp thẳng hướng tiểu trúc lâu bơi tới Não đại dương lên. dễ như chở bàn tay liền bơi lên rồi cao 2 mét sân thượng. Xuất hiện tại Vân Bất Lưu trước mặt. Vân Bất Lưu yên lặng nhìn xem nó. Thế nhưng bắp thịt toàn thân lại là căng thẳng lấy. Thầm nghĩ. Đại lão. Đừng đùa ha chúng ta có chuyện thật tốt nói. Ta nhưng không có đối với nhà của ngươi hải tử làm qua cái gì. Ngươi là. Vân Bất Lưu vừa mở miệng. tùy tiện gặp đại xà gục đầu xuống mở ra vảy xừ run lên sau đó đầu to tại trên mặt hắn đụng đụng lộ ra một bộ thân mật bộ dáng ngươi ngươi là tiểu bạch vân bất lưu bất khả tư nghị nhìn trước mắt con cự mãng này trước đó hắn tuy có suy đoán viên kia bảo châu đối với nó rất hữu dụng có thể thế nào cũng không nghĩ tới nó lại có thể nhờ viên kia bảo châu lực lượng Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền đem thân thể của mình bành trướng thành bộ dáng này. Không có tác dụng phụ A hắn có chút lo lắng. Nó hơi hơi méo một chút não đại cuối cùng lắc đầu. Cũng không biết nó có không có lính hội ý hắn. Vừa rồi cái kia là cái gì cha mẹ ngươi đưa cho ta lễ vật vân bất lưu lại hỏi. Nó liền méo một chút não đại sau đó nhẹ gật đầu. Vân bất lưu gặp cái này nhích miệng nở nụ cười. Vậy làm sao có ý tốt đâu cha mẹ ngươi thật là quá khách khí ha ha. Ta đưa ngươi viên kia bảo châu. Không phải là thiên địa kinh nghĩa sự tình sao không nghĩ tới cha mẹ ngươi thế mà còn cho đáp lễ rồi. Ha ha. Thật là khách khí. Không hổ là thể diện rắn vân bất lưu một bên cười đến không ngậm miệng được. Một bên lại tại thầm nghĩ. Hy vọng vị kia đại lão không nên quá hẹp hỏi đi nếu không cách này đợt có thể thật muốn thua thiệt lớn nếu là lúc ấy ta đem viên kia bảo châu nuốt. Có thể hay không biến thành cử nhân tưởng tượng một chút chính mình biến thành cao mấy trưởng đại bộ dáng sau đó. Vân bất lưu liền không khỏi ngạc nhiên. Sau đó dao động ngẩng đầu lên. Thật muốn biến thành bộ kia dựa bộ dáng. Về sau còn thế nào tìm vợ Sơn giã nhàn Vân 19 chương 179 gặp ngươi cha mẹ không cần không cần. Mấy ngày không thấy tiểu bạc trở về. Cũng không thấy sau lưng nó đại lão tặng quà. Vân bất lưu đối với phần này đáp lễ gì thật đã không quá ôm hy vọng. Bằng không hắn tại tắm suối nước nóng lúc cũng sẽ không mắng vị này đại lão không chính tống rồi. Không nghĩ tới. Phong hồi lộ chuyện. Liễu ám hoa minh A Vân bất lưu mừng khấp khởi mà cùng hình thể bành trướng đến có chút đáng sợ tiểu bạch đi tới bờ hồ. Nhìn xem khối kia ngâm ở trong nước bia đá. Bia đá là màu đen. Nhìn lại cực kỳ bóng loáng. Rất hiển nhiên đây là bởi vì chế tạo mà không phải thiên nhiên hình thành. Hắn bỏ đi quần áo, nhảy đến trong hồ, đem ngâm ở trong nước bia đá kéo đi lên. Bia đá chiều rộng 2-3 mét. Dày đến hai ba mươi cm. Mọc ra ba bốn mét bộ dáng Toàn bộ ở trong nước thời điểm. Cũng cảm giác có chút trầm, Nhưng mà. Khi hắn đem lôi ra mặt nước. Kéo đến bờ hồ lúc. Mới phát hiện. Tấm bia đá này có chút trầm đáng sợ. Thậm chí không thể so cái kia gấu ngựa nhẹ. Khó có thể tưởng tượng tiểu bạch lại có thể dùng thân thể vòng quanh nó. Đem đẩy ra ngoài. Nói trở lại. Sau lưng nó vì kia đại lão Đối với nó cũng quá cái kia đi nặng như vậy đồ vật liền để chính nó từ trong hồ đẩy ra ngoài Cũng không giúp một chút bận miệu Vân bất lưu dưới đáy lòng âm thầm oán thầm Lại có chút hiếu kỳ Tấm bia đá này để làm gì có thể bù đắp được viên kia có thể để cho tiểu bạc phi tốt trưởng thành chân quý bảo châu hắn có chút hoài nghi Vì kia ẩn tàng đại lão có phải hay không tại qua loa hắn mặc dù bia đá chất liệu nhìn quả thật có chút phi phàm Nhưng cho dù không phải là phổ thông tàn đá Chẳng lẽ cũng không phải là hòn đá vẫn là nói Đây là một khối ngoài hành tinh thiên thạch cố hết sức đem bia đá từ trong hồ lôi ra đến Vân bất lưu tùy tiện dần dần cảm thấy có chút không đúng Bởi vì hắn tải kéo tấm bia đá này thời điểm Gió dệt cảm giác được phía trên có mấp mô cảm giác. Đem kéo đến bên bờ sau đó. Vân bất lưu nhìn kỹ một chút bia đá. Phát hiện trên tấm bia đá quả nhiên có khắc chữ. Mà lại kiểu chữ còn là hắn rất quen thuộc văn minh thời thượng cổ kiểu chữ. Hiển nhiên bia đá chân quý địa phương không phải là bởi vì nó chất liệu mà là phía trên chữ viết. Vân bất lưu đang tải hiếu kỳ tấm bia đá này phía trên ghi lại thứ gì thời điểm. tiểu bạch dùng não đại đỉnh đỉnh nó sau đó nhích lên cái đuôi chỉ chỉ mặt hồ vân bất lưu gặp cách này nghi ngờ nói ngươi là muốn ta xuống hồ nó nghe vậy trầm ngưng xuống sau đó gật đầu một cái vân bất lưu khói môi nhẹ nhàng co quắp phía dưới nói cha mẹ ngươi không phải là muốn tự mình cảm ơn ta a nó phản ứng tựa hồ luôn chậm nửa nhịp bộ dáng trầm ngưng xuống sau đó Liền gật đầu một cái Vân bất lưu cười ha ha một tiếng Nói Không cần Không cần Thật không cần khách khí như thế cảm giác được tiểu bạch dùng não đại đỉnh hắn Một bộ muốn đẩy hắn xuống nước cảm giác Hắn đành phải mười ngón chặt chẽ chuột bia đá bia xuôi theo Miệng bên trong cười ha ha nói Tiểu mạch chúng ta ai cùng ai a Thật không cần đến khách khí như vậy Cha mẹ ngươi tặng quà Ta rất là thích. Ngươi trở về thay ta cùng cha mẹ ngươi nói một tiếng cảm ơn liền tốt. Ta liền không đi bọn chúng trước mặt lộ cái xấu rồi. Vân bất lưu cảm thấy mình thật muốn nhìn thấy nó phổ mẫu đoán chừng thực xét lộ cái xấu. Tưởng tượng một chút. Chính mình nếu là nhìn thấy một đầu. Hoặc hai đầu. Não đại đều có hắn cái này tiểu trúc lâu đại siêu cấp cử mãng nằm ngoài trước mặt hắn. Nói cảm tạ hắn thay bọn chúng chiếu cố bọn chúng hài tử mà nói Hắn sẽ cảm động sao cho nên Xuống nước là tuyệt đối không thể xuống nước chúng ta đều quen như vậy rồi Tuyệt đối đừng khách khí với ta A Vân bất lưu ôm lấy bia đá Chuẩn bị đưa nó ôm Không muốn cùng tiểu bạch dây dưa Không phải liền là một khỏa bảo châu sự tình sao chúng ta đều thế này rời Đột nhiên khiến cho nhiệt tình như vậy Ta đều có chút không thích ứng. Vân bất lưu cười ha hà. Hồn thân dùng sức. Trên trán cùng trên cổ gân xanh đều tuôn ra tới. Cũng mới miễn cưỡng đem tấm bia đá này ôm lên. Hắn đoán chừng tấm bia đá này thế nào cũng có nặng 2-3 vạn cân số lượng. Tiểu bạch gặp cái này cũng chỉ có một mặt buồn bực mà nhìn xem nó. Kỳ thật nó sắn trên mặt không có gì biểu tình biến hóa. Cái này một mặt buồn bực chi sắc. Chỉ là chính Vân Bất Lưu cho là mà thôi. Tiểu Bạch dựng thẳng lên cái đuôi, hướng hắn quơ quơ, sau đó chuyển thân đâm đầu thẳng vào trong nước. Nhìn nó bộ dáng hẳn là trở về phục mệnh. Vân Bất Lưu thở ra một hơi cảm thấy mình hẳn là nhặt về một cái mạng chó rồi. Nhân sinh A luôn luôn tràn đầy đủ loại kinh hãi. Kinh hỉ A Vân Bất Lưu rời mấy bước sau đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem bia đá để xuống. lau lau trên đầu đổ mồ hôi nghỉ ngơi một trận tiếp tục chuyển. phí hết sức chín châu hai hồ. thảm cỏ xanh bị hắn dấm ra rồi một chuối hố lõm. lúc này mới khó khăn đem khối này trọng lượng rõ rệt có vấn đề bia đá đem đến tiểu trúc lâu bên cạnh. hắn không dám để cho bia đá dựng thẳng sợ không cẩn thận ngã xuống mà nói nện vào ai cũng. phải chết. nhìn xem ngã trên mặt đất bia đá. Vân bất lưu thở ra một hơi Chính mình cho mình tới một phát điện giật sung nạp điện Sau đó nằm tại trên tấm bia đá nghỉ ngơi Lúc này hổ con vác giò trúc Rất là vui vẻ xông tới Nghỉ ngơi một trận Vân bất lưu mới đứng dậy đem hổ con bên eo giò trúc cởi xuống Đem giò trúc bên trong tiểu đoàn tử cùng tiểu mao cầu ôm đi ra Tiểu mao cầu đã không có giò điện rồi Yêu Nguyên còn tại nằm ngáy o o Tửu lượng này đầy đủ hiện ra rồi cái gì gọi là một ly ngã. Đem tiểu mao cầu đưa đến trúc lâu bên trên nghỉ ngơi. Sau đó để cho hổ con ở nhà nhìn xem tiểu đoàn tử. Đừng để những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng chạy đi ăn hiếp nó. Sau đó hắn trọng lượng lên đường. Hắn phải đi trên đại tuyết sơn đem cái kia còn lại nửa bên gấu thi cho kiếm về. Bia đá đã ở chỗ này. Không có ai sẽ tới cùng hắn đoạn. Thế nhưng trên đại tuyết sơn cái kia nửa bên gấu thi, lại là có khả năng bị giá thú đào đi ra ăn hết. Hắn phải đi kiếm về, không thể lãng phí. Tuy nói trong hầm băng còn lại có đà long thú thịt, có thể đều nhanh một tháng, cũng còn thừa không có mấy. Vừa vặn nắm đầu này gấu ngựa bổ sung một chút thịt kho. Lúc chẳng vạn tối, vân bất lưu mới khiêng nửa bên gấu thi thở hồng hộp trở về. Mặc dù cảm giác hiện tại chính mình càng ngày càng lợi hại Vừa vặn rất tốt sống những cái kia phổ thông giá thú cũng càng ngày càng nhìn không thuận mắt Lực lượng yêu nguyên vẫn là không đủ dùng cảm giác Nếu như đủ mà nói trước đó liền không cần đem đầu này gấu ngựa tách rời lần nữa cầm trở về Đem bia đá từ bờ hồ ôm trở về đến cũng sẽ không mệt thành cái dạng kia Còn chưa đủ cường đại A Vân bất lưu nằm trên mặt đất bản thân phủ định lên Nghỉ ngơi một trận, hắn mới bắt đầu xử lý đầu ngày gấu ngựa, chủ yếu là đến chuẩn bị bữa tối rồi. Thịt gấu có ăn ngon hay không? Vân bất lưu không rõ ràng. Dù sao loại này hoang dã mãnh thú thịt. Trước kia hắn căn bản không có cơ hội nếm thử. Đều là phạm pháp. Hiện tại ngược lại là có cơ hội nếm thử. Nhưng hắn không phải là chuyên nghiệp đầu bếp. Căn bản không hiểu được thế nào càng chỗ tốt hơn lý những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Lại thêm gia vị quá ít. Cho nên ăn được. Đều là nguyên chấp nguyên vị. Đều nói thức ăn muốn nguyên chấp nguyên vị mới tốt. Có thể trên thực tế. Nhiều khi. Nguyên chấp nguyên vị đồ vật. Thật rất khó cửa vào. Ví dụ như hắn liền không thích nguyên chấp nguyên vị thịt dê Bất quá bởi vì có bia đá tồn tại, cho nên cái này bỗng nhiên bữa tối hắn căn bản không ăn ra vị gì tới. Đem thịt gấu xử lý hoàn tất, đem ra gấu ngâm bên trên, hắn mới có sảnh bắt đầu xem tòa kia bia đá. Sơn giã nhàn vân 19 chương 180 thượng cổ tu hành phương pháp. Càn khôn vô cực trên tấm bia đá chữ viết là thượng cổ văn tự. Đối với không có việc gì lão cầm thượng cổ tu hành phương pháp. Tiến hành ôn cố mà chi tân vân bất lưu mà nói. Hắn đối với cái này đã làm tốt rồi đầy đủ chuẩn bị. Chuẩn bị lâu như vậy, vì chính là chờ một cái dạng này cơ hội. Quả nhiên cơ hội đều là cho có chuẩn bị người. Nếu như lúc trước không phải là hướng thiên viêm bộ lạc đại vu viêm nguyên nói muốn học thượng cổ văn tự. Muốn nghiên cứu thượng cổ tu hành phương pháp. Hắn có thể có hôm nay cái này thành tựu có thể trở thành một cái. Pháp sư vân bất lưu giơ bó đuốc yên lặng nhìn xem trên tấm bia đá chữ viết. Phía trên chữ viết tựa như đao khắc xiêu đục. Phản phất tự mang lấy một luồng thiên nhiên tinh khí thần. Cùng thiên viêm bộ lạc cho nó những cái kia bản dập. Có trên bản chất khác nhau. Nhìn một chút, hắn thậm chí cảm giác được phía trên phản phất có thân ảnh đang luyện quyền. Thẳng đến đấm ra một quyền đem hắn đánh cho não hải trống sống thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chờ hắn hoàn hồn. Hắn mới hiểu được. Đây bất quá là chính mình ảo giác mà thôi. Nào có cái gì bóng người đang luyện quyền. Hoàn toàn chính là mình suy nghĩ nhiều. Trên tấm bia đá chỗ ghi lại. Đúng là giống một bộ quyền pháp. Quyền pháp tổng tổng có 9 chiêu. Lần nữa sau đó ghi lại là kiếm pháp. Kiếm pháp chỉ có một chiêu nửa. Còn lại liền không có. Điều này làm cho hắn không khỏi vò đầu bước tai lên trong lòng giống mèo cào rồi một dạng. Liền xem tiểu thuyết nhìn thấy đang sảng khoái thời điểm. Mới phát hiện tác giả mẹ nó thế mà không đổi mới. Muốn cho hắn gửi lưới sao? Có thể rất nhanh. Hắn tùy tiện đem bó đuốc đến bên cạnh trên mặt đất cắm xuống. Sau đó dùng lực đem bia đá lật ra từng cái. Quả nhiên, bia đá phía sau cũng có chữ viết. Bia đá phía trên nhất, viết bốn cái thượng cổ văn tự càn khôn vô cực. Phía dưới chữ viết nhỏ hơn rất nhiều, nhìn, xác thực giống như là một bộ phương pháp tu hành. Đoán chừng bộ này phương pháp tu hành danh tự liền gọi càn khôn vô cực. Nhưng mà, để cho hắn cảm thấy tiếc nuối là, bộ này phương pháp tu hành, phiên bản cũng là không trọn vẹn. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện bia đá giống như là bị người dùng lợi khí từ đó chặt đứt, vết cắt vung vứt. Nguyên bản còn tưởng rằng là nghiêm chỉnh tấm bia đá, hiện tại mới phát hiện chỉ có một nửa. Vân bất lưu không khỏi dưới đáy lòng oán thầm lên vị kia ẩn tàng đại lão đến. Nếu muốn đưa lễ, nào có đưa một nửa đạo lý đây không phải hố người sao có thể ngấm lại. Đoán chừng nhân ra có thể cũng chỉ có cái này một nửa. Lại hoặc là, viên kia bảo châu giá trị cũng liền chỉ chỉ giá cái này một nửa tu hành phương pháp. Nếu thật là nói như vậy, vậy cái này bộ tu hành phương pháp giá trị hẳn là sẽ không tiểu. Vân bất lưu cảm thấy viên kia bảo châu giá trị liên thành lại có thể để cho tiểu bạch rất nhanh trưởng thành. Cho nên tương ứng cái này nửa bộ tu hành phương pháp cũng khẳng định là giá trị liên thành. Mà lại thật muốn lại nói tiếp. cái này không trọn vẹn cũng chỉ là bộ phận sau không trọn vẹn rồi nửa bộ phận trước cũng còn hoàn hảo so với trước đó hắn từ thiên viêm bộ lạc nơi đó đạt đến không trọn vẹn bản muốn hoàn chỉnh nhiều từ thiên viêm bộ lạc nơi đó được đến không trọn vẹn phiên bản không cách nào làm cho hắn tự chủ tu hành chỉ có thể cho hắn một cách tu hành phương hướng cùng tu hành mạch suy nghĩ từ đó lục lọi ra một ít phương pháp tu hành huyền bí Hắn cũng từ đó lục lọi ra một vài thứ để cho mình thành công biến thành một cái pháp sư. Có thể trước mắt cái này nửa bộ thượng cổ phương pháp tu hành lại là cho hắn một đầu rõ ràng đường. Hắn chỉ cần nghiên cứu một chút thế nào đạp vào con đường này là được rồi. Nhìn từ điểm này mà nói cái này nửa bộ tu hành phương pháp, xác thực giá trị liên thành. Ở cái thế giới này nguyên thủy thổ dân người đều còn tại nghiên cứu những cái kia không trọn vẹn tu hành phương pháp thời điểm. Hắn thế mà có được nửa bộ hoàn chỉnh tu hành phương pháp. Nó giá trị thật lớn. Có thể nghĩ. Càng nghĩ, Vân Bất Lưu càng cảm thấy mình ý nghĩ không có sai trong lòng càng trở nên lửa nóng. Chỉ là chỉ có khổ tiểu mao cầu rồi. Đoán chừng bộ này tu hành phương pháp cho nó cũng không có tác dụng gì. Nguyên bản nó còn có thể sử dụng bảo châu tới tăng tốc tu hành tốc độ. Nhưng bây giờ... Về sau đối với nó tốt đi một chút đi cũng chỉ có thể như thế bất quá để cho hắn có chút đắng não là. Cái này phương pháp tu hành là chữ viết ghi lại. Mà lại ghi lại tương đối đơn giản. Cần hắn trước đem nó phiên dịch ra đến. Sẽ chậm chậm lính ngộ. Như vậy cũng tốt so với lúc trước hắn học tập những cái kia cổ văn lúc. Cần trước minh bạch mỗi cái chữ viết đại biểu ý tứ. Có phải hay không có thể thay nhau chứ. lại hoặc là vài cách trong ý tứ cách nào chỉ có minh bạch rồi những thứ này mới có thể đọc hiểu có thể đọc hiểu rồi lại chưa hẳn biết rõ nên làm như thế nào mỗi người đọc xong một thiên cổ văn đoạt được lính ngộ đều là khác biệt tựa như người bình thường xem đạo đức kinh cùng những đạo sĩ kia xem đạo đức kinh đoạt được lính ngộ khẳng định không đồng dạng có vài người có thể từ đó đạt đến đạo lý làm người Có vài người thì có thể nhìn ra quy luật tự nhiên Mà có vài người Chỉ có thể nhìn ra Thật mẹ nó thâm ảo mà bản này phương pháp tu hành Có vân bất lưu xem tới Cùng những cái kia thể văn ngôn cũng không có gì khác biệt Đây chính là vì cái gì tu hành thời điểm Sư phụ rất trọng yếu rồi Đều nói sư phụ dẫn vào cửa Tu hành dựa vào người Có thể chân chính trọng yếu Kỳ thật chính là cách này dẫn vào cửa không có vào cửa. Có lẽ chính là ở bên ngoài quanh quẩn một chỗ cả một đời đều không thể tìm đối phương hướng. Có chút đạo lý một chút liền rõ ràng có thể không có người cho ngươi giờ một chút cả một đời đều ngộ không thấu. Tùy tiện liền có thể tu luyện thành công cái kia yêu cầu không chỉ có là trí tụ còn có cơ duyên. Vân bất lưu cảm thấy chính mình thân là lão thiên ba ba yêu nhất cái kia được những vật này cũng đều là không thiếu. Cho nên, hắn đối với mình rất có lòng tin. Rốt cuộc từ thiên viêm bộ lạc nơi đó đạt đến nhiều như vậy không chọn vẹn thượng cổ tu hành phương pháp. Kỳ thật cũng đã là đang cho hắn đánh tốt cơ sở này rồi. Nếu như không có những cơ sở này. Đừng nói có nhìn hay không hiểu những cái kia chữ viết. Chính là chữ viết bên trong chỗ trình bày nội dung. Hắn đều không thể lý giải. Mà thẳng đến, hắn cũng có ý thức tại làm chuyện này. Là chính là giờ khắc này Mười năm mài một kiếm Là chính là suốt kiếm Thời điểm có thể càng nhanh càng nhanh Nhưng mà Làm vân bất lưu bắt đầu nghiên cứu bộ này Phương pháp tu hành lúc Hắn mới phát hiện Chính mình mài kiếm thời gian vẫn là quá ngắn Đối mặt bộ này tu hành phương pháp Hắn lại có giờ không có chỗ xuống tay cảm giác Vì nghiên cứu bộ này tu hành phương pháp Hắn đều nhanh có chút tẩu hỏa nhập mài rồi. Bình thường tu hành cùng thí nghiệm. Trên cơ bản tất cả đều bị hắn ném qua một bên rồi. Liên tục mười mấy ngày, phát hiện dâu ria đều một vòng lớn rồi, vẫn không thể nào dung hội quán thông. Hắn hoài nghi. Chính mình trước đó từ những cái kia không chọn vẹn phương pháp tu hành bên trong lục loại ra tới tu hành phương thức có thể là sai lầm. Những cái kia thượng cổ tu hành phương pháp bên trong nâng lên khí. Hẳn không phải là chỉ những cái kia đủ loại thuộc tính năng lượng thiên địa Mà là một loại khác có thể bị hắn bỏ qua năng lượng Có lẽ những cái kia nguyên thủy thổ dân mọi Người cũng giống như hắn đều nghiên cứu sai rồi Cho nên bọn hắn cần trước đem cường độ thân thể nâng lên nhất định cấp độ Mới có thể đem đủ loại thuộc tính năng lượng thiên địa dẫn vào trong cơ thể Bởi vì bộ này tu hành phương pháp bên trong chỗ nâng lên tu hành phương thức Cùng hắn trước kia từ những cái kia không chọn vẹn tu hành phương pháp bên trong đoạt được tu hành phương thức. Là đồng dạng. Đều là từ ngoại giới năng lượng thiên địa bên trong. Đem khí dẫn vào trong cơ thể. Cũng đem luyện hóa. Dùng cách này khí đến để thăng thân thể của mình cường độ. Nếu như cách này khí chính là những cái kia đủ loại thuộc tính năng lượng thiên địa hiển nhiên là không có khả năng. Không thể không nói. Những cái kia nguyên thủy thổ dân người cũng là thiên tài. Sơn giã nhàn vân 19 chương 181 cuối cùng phát hiện ngươi. Khí liên tục mười mấy ngày mất ăn mất ngủ mà cố gắng. Thẳng đến cảm thấy mình tu hành có sai lầm. Hắn mới dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó hắn liền phát hiện. Chính mình không chỉ có dâu ria mọc ra một vòng. Liền liền bụng nhỏ nạm đều nhanh muốn xuất hiện. Nguyên bản luyện liền một thân khối cơ thịt. Lại có hướng mực mà hình dạng phát triển xu thế. Vân bất lưu không biết đạo trường kỳ kiện thân người. Hoang phế bao lâu mới có thể biến thành dạng này. Rốt cuộc hắn trước kia cũng không có kiện qua thân. Đều là có thể nằm liền không muốn ngồi người. Có thể luyện ra một thân khối cơ thịt. Vẫn là bái thế giới này tàn khốc ban tặng. Dù sao cũng là vì sinh hoạt tất cả mọi người không dễ dàng. Thế nhưng hiện tại, Vân Bất Lưu cũng không muốn chính mình trước đó cố gắng cứ như vậy nước chảy về Biển Đông. Rốt cuộc thế giới này yêu nguyên tràn đầy nguy hiểm. Nếu là không cố gắng bảo trì thể lực cùng sức chịu đựng, đi ra ngoài đi săn mà nói, là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cũng may trước đó săn rồi một đầu thể trạng siêu huy cách đại gấu ngựa, tăng thêm những cái kia còn lại đà long thú thịt. cũng cũng đủ hắn tiêu hao một hai tháng rồi. lại nói tiếp đầu kia đại gấu ngựa trên thân răng vàng cùng kim cốt, hắn cũng còn không có nấu rơi. ngấm lại trải qua mấy ngày nay chính mình cố gắng. vân bất lưu liền không khỏi thổn thức. nếu là lúc trước thi đại học trước đó cố gắng như vậy mà nói. sau cùng sẽ còn đi bên trên cái kia tam lưu đại học sao ai chuyện cũ như khói. nghĩ lại mà kinh a vân bất lưu thở dài một tiếng. Nâng người dối lưng một cái. Cảm thấy mình thân thể đều nhanh theo rồi. Xem sắc trời. Hắn đành phải chạy tới băng động. Xuất ra hai khối thịt đến. Một khối cho hổ con. Một khối cho chính bọn hắn nấu canh uống. Sau đó lại nấu chút nước. Xông lên một ly trà. Mỗi ngày ăn thịt thực sự rất dễ dàng phát hỏa rồi. Liền xem như phối giờ rau rải cũng không được việc. Ngồi tại lò lửa bên cạnh, nhìn xem bếp lò đá bên trong quỷ lửa bốc cháy diễm hỏa, nghe quỷ lửa bên trong truyền đến tách tách âm thanh. Vân Bất Lưu luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới chậm rãi phát hiện, hổ con cùng hưu được con đều không hiếm đến hắn trước mặt tiếp cận, tiểu đoàn tử cũng không tới phiền hắn rồi. Tiểu ưng được càng là chỉ có đói bụng mới có thể kêu to một chút. Tiểu Mao Cầu thì càng không cần nói, trên cơ bản không tới giờ cơm, liền không nhìn thấy nó thân ảnh, cũng không biết nó gần nhất đều chạy đến đâu bên trong sóng đi tới. Mùa hè này đều muốn đi qua, không thể nào là sinh sôi mùa đảo ngược đi còn như Tiểu Bạch, cách này coi như không lên là hắn sủng vật rồi. Trừ ra Tiểu Bạch cùng Tiểu Mao Cầu, mặt khác mấy cái thú nhỏ có thể như vậy. Vân bất lưu cũng không phải thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn đã thật lâu không có đến bọn chúng trong cơ thể chăm chú năng lượng thiên địa rồi. Bất quá vân bất lưu cũng không phải sốt ruột. Như là đã cảm thấy khí không phải là những cái kia đủ loại thuộc tính năng lượng thiên địa. Vậy trước tiên chờ đem tìm kiếm đi ra lại nói. Nói không chừng loại kia khí. Đối bọn chúng sẽ càng hữu dụng đâu ban đêm. Vân bất lưu xuất ra cốt địch thổi. Có không có thành khúc hắn không biết. Hắn chỉ biết mình thật lâu không thổi vật này rồi. Đầu óc cần chạy không một chút. Thổi một hồi tùy tiện nằm ở nơi đó uống chút trà. Cảm thụ một chút giữa thiên địa yên tĩnh. Sau đó cũng không tu hành. Chờ đến giờ rồi. Liền ôm lấy tiểu đoàn tử lên lầu. Một đêm không nói gì. Đem tất cả mọi chuyện đều ném qua một bên hắn. Ngủ được tương đối thơm. Buổi sáng. Sau khi rửa mặt. Khôi phục trước kia tu hành chương trình học. Bò đến bên cạnh vách núi kia chỗ cao nhất. Ở phía trên đánh một chuyến huyền Pháp. Để cho mình mệt thành chó. Quả nhiên, mười mấy ngày không rèn luyện, hắn sức chịu đựng đã có chút giảm xuống. Mệt thành chó thời gian so trước kia rút ngắn mấy phút. Quả nhiên, rèn luyện là cần kiên trì tu hành như đi ngược dòng nước, lời này tuyệt không gạt người. Xuống sườn núi. Hắn tùy tiện chạy đến vườn rau xanh đi ngắt lấy thảo dược. Sau đó đem từ đại gấu ngựa nơi đó đạp đến răng vàng cùng kim cốt xuất ra. Chuẩn bị nấu bên trên một nồi canh vàng. Làm trong nồi nước biếc tải thảo dược bên trong hợp phía dưới. Hóa làm canh vàng lúc. Mấy cái thú nhỏ tựa hồ là cảm giác được trong không khí tràn ngập cố khí tức này. Đều hướng nồi lớn bên cạnh tiếp cận. liền liền cái kia hưu mẹ cũng không cam chịu tịch mịch mà từ nhà sàn phía dưới đi ra. chỉ bất quá nó tương đối khiếp đảm so với nó được muốn thận trọng thận trọng, không dám quá mức tới gần mà thôi. tiểu mao cầu đã trở lại trong tiểu lâu, xách ra chậu gỗ nhỏ tại cử một cọc bên trên chờ. hổ con nhìn thấy nó nhà cầu ca bộ dạng này, cũng rất là vui vẻ trở lại tiểu trúc lâu, điêu ra nó chậu lớn nhỏ. chỉ có tiểu đoàn tử không hiểu những thứ này. bò đến vân bất lưu bên chân. à tiểu. lại đối hắn triển khai ôm chân giết. bất quá bây giờ vân bất lưu học thông minh, dùng tinh thần ý niệm cho mình thi triển cách đá gia thuật. chính là đem thổ thuộc tính năng lượng tại trên bàn chân độ cao áp xúc, hình thành miếng đất. đem chính mình bắp chân bao vây lại, miễn cho bị tiểu gia hỏa này chảo thương. Đây là từ địa hành đà long thú cùng đầu kia gấu ngựa nơi đó thu hoạch được linh cảm. Cho nên nói có lúc cũng là sẽ xuất hiện tri thức điểm mù. Loại chuyện này chính hắn thế mà không nghĩ tới. Vân bất lưu cũng không phải loại kia ăn một mình người. Nhìn xem một nồi lớn canh vàng. Tùy tiện cho những tiểu tử này phân lên ăn tới. Tại tổ chim bên trong váy lấy cánh nhỏ. Chít chít thét lên tiểu ưng được liền không cần phải nói. Đây là tương lai không trung tỏa kỷ. Muốn đại lực bồi dưỡng. Liền liền đầu kia hưu mẹ Lần này vân bất lưu đều cho hắn một thiệp để nó nếm thử trước. Uống xong những thứ này canh vàng sau đó. Toàn bộ ven hồ liền náo nhiệt lên. Tiểu mau cầu ngồi xổm ở tiểu trúc lâu trên đỉnh phóng điện. Tựa như giò điện thú bông. Trên thân thời gian thỉnh thoảng tránh qua một tia điện hoa. hổ con liền bắt lấy hưu được con theo đuổi không bỏ. Đầu kia hươu mẹ cũng bắt đầu ở thảm cỏ xanh bên trên bắt đầu chạy. Bất quá hổ con không có chạy tới bổ nhào nó. Tiểu đoàn tử trên đồng cỏ lăn lộn, lăn qua lăn lại, thời gian thỉnh thoảng ngao một cuốn hỏng, nai hung nai hung. Cái kia tiểu ưng được vấy lấy cánh nhỏ, một bộ muốn từ tổ chim bên trong bay ra ngoài một dạng. Sợ đến vân bất lưu nhanh lên đem nó từ tổ chim bên trong vứt ra. Đặt ở trên đồng cỏ để nó bay nhảy. Vân bất lưu lại lần nữa bò đến vách núi kia đi tới đánh quyền. Một cái trái dưa hấu, ngươi một nửa nha ta một nửa. Thẳng đến tất cả mọi người đem chính mình mệt mỏi đến quá sức, lúc này mới dừng lại. Buổi chiều, vân bất lưu lần thứ hai để cho tinh thần ý niệm tiến nhập vi mô trạng thái. tiếp tục tại đủ loại thuộc tính năng lượng thiên địa bên trong, tìm kiếm lấy có thể bị chính mình bỏ qua khí. Tại hắn tinh thần ý niệm chỗ đứng thế giới vi mô bên trong, đủ loại năng lượng thiên địa đều có được riêng phần mình thuộc tính. Ví dụ như thổ thuộc tính năng lượng nặng nề, hỏa thuộc tính năng lượng nóng rực, thủy thuộc tính năng lượng nhu hòa, mộc thuộc tính năng lượng sinh cơ, kim thuộc tính năng lượng sắc bén. Ngoại trừ những thứ này thuộc tính bên ngoài còn có phong thuộc tính hoạt bát, lôi thuộc tính năng lượng bạo liệt. Mà những thứ này thuộc tính năng lượng, thậm chí còn có được đủ loại màu sắc, lửa xích, thủy lam, gỗ lục, kim bạch, màu vàng đất, dương ở vào vàng cùng xích chi ở giữa, âm còn lại là đen. Thế nhưng khí lại không có bất kỳ cái gì giới thiệu, vậy liền có chút để cho người ta nhức đầu. Tại cách này loại các dạng thiên địa thuộc tính bên trong. Vân bất lưu từng cách đối ơ tìm. Sau cùng cũng không thể phát hiện có cái gì có thể đối được hiệu Tình huống này, một mực kéo dài vài ngày. Thẳng đến hắn một lần tình cờ đem ánh mắt rơi xuống những cái kia thuộc tính cùng thuộc tính ở giữa tồn tại chỗ trống chỗ. Sau đó, hắn cuối cùng phát hiện một mảnh mới thiên địa.